Ai làm nhân ra bên người có vài cái SSS cấp siêu cấp cường giả đâu, mà hắn bên người lại không có người như vậy hộ giá hộ tống. Nếu không phải ta mẹ nhớ tới chuyện này, nói thật, ta vĩnh viễn sẽ không biết ngươi là như vậy một cái xuân hóa, bị một nữ nhân lừa gạt, người khác tìm ta đương lấy cơ cự tuyệt ngươi, ngươi liền đoán hận thượng ta, quả thực dại dột không biên. Câm miệng, câm miệng, hạ hầu thần cười lạnh một tiếng, châm trọc chi y không chút nào che giấu. À, mạc xích cảm thấy trên mặt nóng rát, bị người trước công chúng như vậy vạch trần chuyện xưa quả thực mặt già cũng chưa Được rồi người trong tay cái kia không phải ta thân muội muồội bất quá là làươi chuẩn bị nhân tạo người bom thôi đừng tưởng rằng có thể đã lừa gạt ta đôi mắt cái gì hạ hầu thần bên người người đều phẫn nội nhìn về phía vực sâu tinh tặc đoàn thủ lĩnh người này quả thực quá âm hiểm đánh không lại liền tới âm có phải hay không Nam nhân a không chỉ có như thế, Hạ hầu thần còn trực tiếp đem kêu bom nổ mạnh phạm vi nói cho các đội viên, làm cho bọn họ cùng người kia tạo người bom ít nhất bảo trì 30 mét khoảng cách. Hơn nữa một khi gặp được nổ mạnh muốn mở ra cao cấp nhất phòng hộ cháo, không cần vì tỉnh năng lượng làm chính mình bị thương. A mạc xích tức giận đến tâm can đau, tốt nhất vũ khí cư nhiên bị xuyên qua, quả thực đáng giận. Mỗi lần đối thượng hạ hầu thần hắn luôn là thua người kia, không cam lòng A. Lúc này hắn Quang não thu được một cái thân tín tin tức, thủ lĩnh, chúng ta phía sau có chiếc cơ giáp, phòng trừng cũng là hạ hầu thần người, nhưng tựa hồ những người khác nhìn không tới nó, thuộc hạ suy đoán địa phương khởi động ẩn thân công năng, chỉ có ta cái này thấu thị dị năng giả có thể phát hiện hắn. Nga, còn có người sau lưng nhìn bọn hắn chầm chầm sao. Hảo, thức hảo. A Mạc Xích cười lạnh lập tức đã phát một tin tức đi ra ngoài. Người nghĩ cách dẫn người đi bắt chủ người kia, có lẽ có thể dùng để uy hiếp hạ hậu thần kia hôn đảng. anh vì cái gì thủ lĩnh luôn thích chơi chiêu thức ấy? Thấu thị dị năng vị kia tinh tặc tỏ vẻ trong lòng thực buồn bực, đều lúc này, lão đại cư nhiên còn thấy không rõ lắm bọn họ cục diện sao, đã là vô lực xoay chuyển trời đất ta. Việc cấp bách hẳn là nghĩ cách sinh tồn mới là... Bất quá! Mặc kệ như thế nào bọn họ bắt lấy cái kia lạc đơn người cũng là một cái phá vây biện pháp đi. Bởi vì nhìn ra cơ giáp nữ nhân sẽ không điều khiển cơ giáp, thấu thị dị năng tinh tặc rất là tự tin chuẩn bị làm cấp đột kích bắt người. Hắn thân hình vừa động, hạ hầu thần liền lập tức phát động công kích, một viên xạ kích pháo hoanh qua đi, hiển nhiên không nghĩ làm hắn tới gần mặt sau người kia. Thấy thế a mạc xích càng thêm hương phấn, hạ hầu thần như thế để ý người kia thuyết mình cái gì thuyết minh đối phương thân phận không thấp A. Lúc này hắn cũng bay thẳng đến cái kia phương hướng công kích đi qua. Lạc Vân Thường chấp trước mắt, bọn họ đây là phát hiện chúng ta. Sư thỉ, người kia khả năng có thấu thị dị năng, đây là ta ngoài ý liệu tình huống. Nga, thấu thị A. Lạc Vân Thường tò mò nhìn về phía đối phương, dứt khoát thoải mái hào phóng triệt bỏ ẩn thân trang bị, bại lộ ở địch nhân trước mặt, Uy các ngươi này đó đám tinh đạo. Chúng tộc đại quân liền phải xâm phạm nhân loại lãnh thổ, các ngươi không lựa chọn cùng nhau săn giết ngoại địch, ngược lại cả ngày tại đây xả đồng loại chân sau, các ngươi không hổ thẹn sao. Nam Thảo, nữ nhân này là ai? Ai biết? Tinh tặc đoàn người một tổ hong đi theo thủ lĩnh cùng đi bắt người, Lạc Vân thường nữ môi, thật là bắt nạt kẻ yếu một đám đạo thật đâu. Chối đỏ tỉ, chúng ta chuẩn bị rời đi cơ giáp, phi rơi xuống đất đi. Hảo Nha! Khi thật chúng ta có thể trực tiếp đánh rơi bọn họ. Lạc Vân thường cười tủm tỉm ngoác mất môi. Không, ta thích cho bọn hắn một chút hy vọng, sau đó lại tự mình làm cho bọn họ tuyệt vọng. Liên ở đám tinh đạo nhằm phía cơ giáp thời điểm, Lạc Vân thường mở ra khoang điều khiển môn, cùng chuối đỏ không chút do dự nhảy xuống đi, tốc độ nhanh như tia chớp, làm những cái đó đám tinh đạo chỉ tới kịp tiến lên cùng cơ giáp đâm một chút. Hải, vượt sâu tinh tặc đoàn đám tinh đạo, ta ở chỗ này Nga. Ta nại hạ hầu tướng quân thê tử Lạc Vân Thường là cũng, bắt được ta có thường Nga. Lạc Vân Thường. Hạ hầu thần khí vui vẻ, trộm theo tới liền tính, còn như vậy không muốn sống khiêu khích đám tinh đạo quả thực thiếu tấu. Hào đi, hắn luyên tiếp tấu, nhưng hắn thể lần này về nhà lúc sau nhất định sẽ đem nàng ấn ở trên giường làm được nàng ba ngày ba đêm khởi không tới. Phó quan cùng nhất bang đội viên nhìn những cái đó tinh tặc đuổi theo Lạc Vân Thường bác giữ. Lại mỗi khi thiếu chút nữa bị tướng quân phu nhân bay nhanh tránh ra, tổng cảm giác, phu nhân giống như ở lưu cầu giống nhau. Tướng quân, chúng ta muốn động thủ sao? Tính, làm nàng chơi đi. Hạ hầu thần nhìn đến chuối đỏ nhắm mắt theo đuôi đi theo bảo hộ lạc vân thường cũng biết an toàn không có gì vấn đề, dù sao nàng tưởng chơi, khiến cho nàng chơi hảo, quay đầu lại lại thu thập nàng. Cứ như vậy... Đám tinh đạo bị Lạc Vân thường đùa với đi dạo một vòng lớn đến nỗi hậu chi hậu giác hiểu được, nhân ra căn bản chính là lưu bọn họ chơi đâu. Mã Đức, hạ hầu tướng quân là một cái biến thái, Hắn thê tử cũng là một cái biến thái. Thủ lĩnh đại nhân nhanh như vậy tốc độ liền theo không kịp, quả thực mất mặt ta. Lạc Vân thường cười tủng tìm nhìn mọi người, ai, cái kia tinh tặc thủ lĩnh, ngươi trong tay nhân tạo người muốn nổ mạnh à, ngươi không vứt bỏ sao. A mạc xích nghe được lời này mới phát hiện trong tay không thích hợp, sau đó theo bản năng liền đem nhân tạo người bom ném hướng một cái không ai đất trống, ầm ầm một tiếng, tặc ra một cái hơn 10 mét đường kính hô to. Tấm tắc, uy lực thật là dọa người đâu. Bất quá ra hỏa này thoạt nhìn không phải hư thấu cái loại này đâu, thời khắc nguy hiểm hắn theo bản năng làm chính là không thương tổn bất luận cái gì một người, này phân thái độ nhưng không giống như là cùng hung cực các tinh tật đâu. Hạ hầu thần tự nhiên cũng phát hiện điểm này, nghĩ lại bọn họ hai cái kết thủ lúc đầu, rất là bất đắc dĩ. Gia hỏa này phỏng trường chính là một cái keo kết hóa, nhưng đấy lòng không tính đặc hư cái loại này. Rốt cuộc hắn điều tra tư liệu cũng nói hắn lên làm vượt sâu tinh tặc đoàn thủ lĩnh lúc sau cũng không có làm cái gì quá mức cùng hung cực các thời kỳ, ngược lại là cái kia nhị thủ lĩnh càng thêm chọc người phản cảm. A mạc trần chuồng sau đám tinh đạo, lao đại là như vậy một cái tú người. Bọn họ hảo muốn khóc, liền không thể đem bom ném đến địch nhân đôi sao. Bạch bạch lãng phí một người tạo người cùng một ít tiểu mới bom không nói, con mẹ nó làm cho bọn họ cảm thấy mặt tao đến hoảng. Ai, mặc tri đồng học, ngươi thật sự không tính toán kế thừa trưởng quân đội huy danh, dẫn dắt ngươi những cái đó hảo huynh đệ cùng nhau sắt chúng tộc, bảo hộ đại chúng sao. A mặc xích mắt lạnh đảo qua, cơm miệng, đừng tưởng rằng ngươi là hạ hầu thần nữ nhân liền gây gớm. Biết hắn bên người quay trùng quanh nhiều ít oanh oanh yến đến sao? Ngươi cũng không phải là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Hạ hầu thần mặt đen, Lạc Vân thường cười, A mạc xích đồng học, Ngươi lại không phải ta lão công ai, Nào biết đâu rằng hắn cụ thể công việc A. Nói cho ngươi đi, Ta tuyệt đối là hắn đời này duy nhất thích nữ nhân, Mặt khác nữ nhân hắn đều sẽ không xem ở trong mắt đác. hử bị hống cũng không biết, Tóc dài kiến thức ngắn. Tấm tác Rõ ràng liền ta đều đuổi không kịp tinh tặc thủ lĩnh, có cái gì mặt múi châm trọng ta a Hạ hầu thần bay đến bên người nàng, trực tiếp dùng cơ giáp cánh tay đem nàng bắt được cơ giáp bên trong đi, cho ta thành thần ốc. Bị xem nhẹ trên mặt đất chuối đỏ, vẻ mặt vô ngữ, ta đâu. Trọng sắc khinh hiếu cũng không cần bộ dáng này hảo đi. 508, ngọt nị đến làm ngươi hoảng. A mạc xích nhìn đến hạ hầu thần hành động có chút nốc Trong ấn tượng hắn thật đúng là chưa từng có nghe được nghỉ mát hầu thần như thế ôn nhu lại bất đắc di thái độ, đây là thật sự thích nữ nhân này. Thoạt nhìn nữ nhân kia cũng không phải cỡ nào làm người kinh diễm A năm đó mộ thấm nhã nữ thần liền so nàng càng tuyệt sắc hảo đi, vì cái gì cố tình thích nàng. Lao đại, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ a Cảm giác Lao đại chỉ số thông minh có điểm không ở tuyến đám tinh đạo nội tâm là bắt cấp. Thân cận nhất một cái thân tín nhịn không được mở miệng ở kênh đội ngũ đặt câu hỏi. Phục hồi tinh thần lại, a mạc xích nhữ như mày, làm sao bây giờ? Đúng vậy, hắn đã bị đánh cái trở tay không kịp, còn có thể làm sao bây giờ? Hắn đảo không thèm để ý chết ở hạ hầu thần thủ hạ, nhưng là hắn tổng không thể làm này còn lại hai mươi mấy người huynh đệ cũng đi theo hắn bạch bạch chịu chết đi. Cho nên, hắn đây là muốn cùng hạ hầu thần cuối đầu. Ngắm lại liền không thể nhẫn. Vì cái ta tranh một hơi mang theo ngươi hảo huynh đệ đi tìm chết vẫn là buông ngươi kia không đâu vào đâu ngu xuẩn giận cho đánh mèo quy phục Từ đây mang theo bọn họ trở nên càng cường trở thành bảo hộ liên minh tinh hệ anh hùng chi nhất. Hai con đường, mặc chỉ cho ngươi 3 phút hảo hảo lựa chọn. Sắc, 3 phút suy xét cái quỷ A. Mặc chỉ tức giận đến tưởng tạp người, lười đến mắng chửi người hắn trực tiếp ở kênh đội ngũ phát ra tiếng. Vừa mới người nào đó nói các ngươi nghe được, lao tử là không sợ chết nhưng không nghĩ như vậy bất ức chết đi, cho nên muốn hay không sống xem các ngươi đại gia ý tứ. Còn sống đám tinh đạo vô ngữ, lao đại ngươi như vậy là phạm quy đi, lời nói đều nói ra, còn chờ bọn họ gõ bản cũng quá giả, nạo kiều thành như vậy trách không được bị người ta hạ hầu tướng quân áp một đầu. Lao đại, chúng ta tự nhiên là muốn sống sót, biến cường lúc sau ngươi có thể quang minh chính đại khiêu chiến hạ hầu thần, như vậy mới là chân chính nam tử hắn sao. Thân là quân sư mỗi thủ lĩnh thập phần có thể nói thuận khi nói. Lời này thật đúng là dễ nghe đâu, mặc trì trong lòng không cam lòng nhưng cũng thật muốn trở nên càng cường sau đó quang minh chính đại khiêu chiến hạ hầu thần một lần. Cho nên, 2 phút không đến thời gian bọn họ liền có quyết định, hạ hầu thần, ta mang theo huynh đệ quy phụ, nhưng chúng ta muốn tham gia siêu cấp cường giả thí luyện tái. Có thể, nhưng các ngươi từ đây không phải tinh tặc, sửa vì lính đánh thuê đội ngũ. Không được lại làm tinh tặc hành vi tiếp thu 13 quân đoàn một ít quy củ hành sự bình thường quân quy không yêu cầu các ngươi thủ nhưng cùng chủng tộc thời điểm chiến đấu các ngươi không được lùi bước cần thiết gia nhập chiến đấu thông qua chém giết tr chủng tộc tới rửa sạch các ngươi ngày xưa sở phạm phải tội nghiệt hành cứ như vậy hạ hầuần mang theo siêu cấp cường giả đội ngũ hợp nhất vượt sâu tinh tặc đoàn còn sống người chết đi những cái đó cơ bản đều là hạ hầu thần đã sớm điều tra rõ ràng tội ác tại trời Dựa theo liên minh tinh hệ luật pháp luận sử đáng chết tinh tạc. Sửa sang lại hào lúc sau, tinh tặc đoàn còn sống người có 200 hơn người, S cấp thực lực có 11 cái, bọn họ đều là muốn báo danh siêu cấp cường giả thí luyện tái mỗi người viên. Toàn thể nhân viên nghe nói về sau có thể không lo tinh tặc sửa làm lính đánh thuê, còn có thể ở sau này chủng tộc chiến đấu bên trong thông qua chém giết chủng tộc tới đem công để qua sau, đều rất là vui. Ai trời sinh liền thích đương tinh tạc A Có hợp pháp thân phận ai không nghĩ? Hạ hầu tướng quân cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội bọn họ đương nhiên vui, hướng hồ. Nhân gia cũng nói, mặc dù tham gia chiến đấu cũng sẽ không đem bọn họ đường pháo hôi, sẽ chỉ làm bọn họ cùng mặt khác binh lính giống nhau ứng phó khả năng cho phép chúng tộc. Cho nên, lần này chiến đấu kết quả xem như giai đại vui mừng. Lạc Vân Thường ở ghế điều khiển phụ nhìn này kết quả mạc danh cảm thấy có chút thất vọng à, giống như một chút đều không tịch liệt. Lao công, cái kia tinh tặc thủ lĩnh tựa hồ không thế nào biến thai a bản tính còn không tính rất xấu cái loại này đâu. Hạ hầu thần ha hả, đó là ngươi không nhìn thấy hắn đùa bỡn này đó nữ nhân xấu bộ dáng. Tính, loại chuyện này vẫn là không cần ô nàng lô thai, tóm lại, ngươi ngày sau rời xa hắn liền không sai. Hào đi, vốn gì cũng không thân. Bất quá lần này chiến đấu thật là mau a Ngươi ngại mau Lạc Vân thường bị hắn nghiêm túc băng sơn mắt đỏ qua, tức hát ngượng ngủng, ha hả không, chính là cảm khái các ngươi sức chiến đấu đề cao. Hắn sở dĩ muốn tốc chiến tốc thắng còn không phải không nghĩ làm nàng ra tay, không thể tưởng được nàng vẫn là cùng lại đây, xem ra ngày sau tưởng ngăn cản nàng lời nói đến càng thêm dụng tâm cùng nhiều sùng phong hộ. Dọc theo đường đi hạ hầu thần đều không hề để ý tới nàng, thực hiển nhiên là trầm mặc trừng phạt. Sau đó một đường hồi hắc diễm tinh thời điểm liền đẻ nặng Lạc Vân Thưởng đại ở bọn họ quân hạm trong phòng, không biết ngày đêm đẻ nặng nàng làm, trừ phi có phi hắn không thể sự tình muốn ra mặt xử lý, bằng không hắn chính là ở trong phòng nhưng tính khi dễ Lạc Vân Thưởng Liên tục 3 ngày 3 đêm lúc sau, Lạc Vân Thưởng đã nhìn đến hắn liền tưởng chân mềm, nhưng vẫn là trốn không thoát, bởi vì hạ hầu thần cư nhiên đối nàng sử dụng tinh thần lực giam cầm, ỉ vào hắn tinh thần lực so nàng cao. Hắn phải rời khỏi phòng thời điểm liền trực tiếp cấp lạc vân thường lộng cái tinh thần lực tù vây, căn bản không cho nàng có cơ hội rời đi phòng. Lao công, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi, buông tha ta lần này đi. Eo đau bối đau lạc vân thường nhìn đến lại một lần đi mà quay lại nam nhân, nhìn không được năn nỉ nói. Hạ hầu thần thân thân nàng khoẻ môi, thập phân ôn nhu là bà, ta không trách ngươi đâu, bất quá là nhìn đến ngươi tưởng phải hảo hảo yêu thương ngươi, như thế mà thôi. Đây là phu thê chi gian tình thú. A phi, tin ngươi liền có quỷ lạc. Lạc vân thường trong lòng khổ ha ha, trước kia hắn rõ ràng chỉ là một tao, nhưng sẽ không như vậy không cần hạn cuối tìm lấy cơ trận mắt nói dối, vì sao hiện giờ càng ngày càng khó làm. Anh anh anh, bảo bảo hảo tâm đau, trả ta kia muộn tao lão công tới. Láo bà tựa hồ lại tưởng cùng ta thân mật tiếp xúc đâu, ngươi nhìn, thân thể của ngươi nhiều thành thật. Khi nói chuyện, Mộ nam sắc trảo đã khắp nơi đốt lửa, Lạc Vân thường mắt lộ ra giận dữ, hắn như vậy treo chọc nàng, nàng lại không phải tính lãnh đạo, như thế nào sẽ không có phản ứng. Nhưng đã minh bạch kịch bản nàng trong lòng biết nói như thế nào đều là một cái kết quả, bị người nào đó ăn sạch sẽ, vẫn là đổi tư thế ăn cái loại này. Phản kháng vô năng liền lựa chọn hưởng thụ đi. Anh anh anh, cảm giác chính mình đã sa đoạn. Không bao lâu trong phòng độ ấm liền kích thăng. Nam nữ chi gian nhất nguyên thủy trương nhạc làm người huyết mạch phun trương, cộng đăng cực nhạc. Lạc Vân thường lại một lần bị làm vượng lúc sau, nàng đã nhận mệnh, làm tốt này một đường về đến nhà đã bị người nào đó nhưng kính ăn chuẩn bị. Ai làm nhà nàng nam nhân chính là như vậy cường ngạnh lại một tao hiện giờ còn nhiều hạng nhất trên giường nhẫn tâm thuộc tính. Bị bỏ xuống chối đỏ mị nữ tắc cảm thấy rất là nhàm chán, mỗi ngày duy nhất nữ tính bằng hữu đều bị nào đó nam nhân ba chiếm, quả thực không biết xấu hổ. Nhàm chán giới nàng đành phải tìm đi theo những cái đó siêu cấp cường giả luyện luyện tập gì đó, quên đương xả xả giận, thuận tiện làm điểm chuyện tốt giúp hạ hầu thần dạy dỗ một chút hắn thủ hạ người đi. Kết quả là, trở về này một đường, hạ hầu thần mang ra tới mấy chục cái cường giả mỗi ngày đều quá nước sôi lửa bỏng nhật tử, làm cho bọn họ là đau cũng vui sướng. Có một cái thực lực tương đương, không, thực lực cao hơn bọn họ người đương bồi luyện kia thật sự là bị tấu tiến bộ tốc độ A. Đặc biệt là nhìn đến kia đại mỹ nhân cảnh đẹp ý vui mặt, kết quả lại ở vũ lực giá trị trung bị đau bẹp, ha ha, trong đó tư vị rất là toan sảng. 509, lo lắng âm thầm. Lạc Vân Thường đương nhiên là không biết những người này toan sảng, bởi vì nàng bản thân liền nước sôi lửa bỏng bên trong, bị lăn lộn đến xưa nay chưa từng có tinh bị lựa tẫn, đặc biệt là mổ nam còn đáng xấu hổ chỉ cho nàng giảm bất kia nơi riêng tư mệt mỏi. Thân thể những mặt khác lại không được nàng dùng phục hồi như cũ dược để tới khôi phục. Đương nhiên, Lạc Vân Thường cũng không nghĩ nhanh như vậy khôi phục, khôi phục cũng là bị tiếp tục lăn lộn mệnh, nàng vẫn là đương, cá mặn hảo. Mặc dù nàng này cá mặn tâm lý cũng không thể được như ước nguyện, bởi vì mỗi lần hoàn hảo phía trước mổ nam tất nhiên sẽ làm nàng thân thể khôi phục như lúc ban đầu, phương tiện hắn từng người ăn thì tan canh. Quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Tâm tắc, sư tỉ. Ngươi tính phúc sao? Lan, sư tỷ đừng giận chó đánh mèo ta à, không phải ta không giúp ngươi, mà là ngươi biết đến, tỷ phu nói nếu ta dám để cho ngươi trốn đến hệ thống không gian nói, ngày sau liền sẽ không làm Ninh Nhi đi theo ta học ý y, này không thể được a, hơn nữa tỷ phu hứa hẹn những cái đó kỹ thuật cao ta cũng rất mất thèm. Lại lần nữa, hắn đáp ứng giúp chúng ta thu thập rất nhiều đưa tích phân chủng tộc thi thể cùng các loại dược thảo đâu. Vì chúng ta càng mau biến cường đại cùng hài hòa phát triển, sư tỷ ngươi phải hảo hảo tận nhân thê trách nhiệm đi. A phi, vì ít lợi liền bán đứng nàng hệ thống thật là quá chán ghét. Đúng vậy, ở nàng không biết thời gian, hạ hầu thần cùng hình thiên ý đạt thành chung nhận thức, hắn không cho phép thời điểm, hệ thống không gian không được làm nàng đi vào trốn hắn. bằng không, nàng gì đến nỗi bị ngày đêm lăn lộn không đến chạy. Sư tỷ ta cảm thấy ngươi hẳn là thực hưởng thụ A. Nhiều ít nữ nhân tha thiết ước mơ chính mình nam nhân một đêm bảy lần thân mã, tỷ phu như vậy cường, ngươi hẳn là thực mỹ mới là Ha ha, không nghĩ cùng sắc lang đồng loa nói chuyện. Lạc Vân thường lười biếng nằm ở trên giường, tiểu hết thẻ A, vì cái gì ngươi chưa từng có nói cho ta tinh thần lực còn có siêu việt điểm huyệt hiệu quả tác dụng. anh đó là bởi vì sư tỷ ngươi còn không có đạt tới cái kia độ cao, tinh thần lực giam cầm gì đó. Ít nhất cũng muốn tinh thần lực SS cấp trở lên mới có thể đủ thi triển, tinh thần lực càng cao giam cầm năng lực càng cường, thậm chí có thể hình thành một cái một mình lĩnh vực mạnh đất. Cho nên, nàng tưởng phản kháng mô sắc lang cần thiết ở tinh thần lực trước nghiền áp đối phương. Ngắm lại liền héo, hiện giờ nàng tinh thần lực còn kém nhân ra hảo một khoảng cách đâu, nàng chỉ là A cấp, nhân ra đã là SS cấp, ha ha, tiểu tốt tử đối soi sám, không có phần thắng khả năng. không đúng à Tiểu hết thảy, ta tu luyện nội công tâm pháp đâu, ta đều đột phá đến tầng thứ 7 đi, theo lý hẳn là trích hoa phi diệp có thể giết người trình độ, như thế nào vẫn là đánh không lại hán. Sư tỉ, thế giới này chủ đạo chính là tinh thần lực, trừ phi ngươi có thể đột phá đến thứ 9 tầng, bằng không tưởng lấy này tới đối kháng tỷ phu đó là không hiện thực. Ha ha! Tóm lại nàng tưởng áp đảo hạ hầu thần chính là lộ từ từ chi tu sa hề. Tự xa ngã hưởng thụ từ trước tới nay giải nhất thời gian đau cũng vui sướng tình sự thịnh yến, Lạc Vân Thường cảm thấy nhật tử quá đến hào chậm. Tháng 11-13 ngày, Lạc Vân Thường nhìn bên ngoài phòng ở trong lòng nếm thử thư khẩu khí, rốt cuộc về đến nhà. Anh anh anh, có thể tạm thời thoát khỏi mô ma vương trừng phạt. Lạc Vân Thường lần đầu tiên như thế tư ra sốt ruột, vừa ly khai quân hạm liền hướng về nhà tìm cơ hội đem mấy đứa con trai thả ra tìm ăn ủi Mẫu tử bốn người ở Đại Ma Vương ghen Tuông Cùng Trường Phát Hạ, cơ bản là mỗi ngày chỉ có đáng thương một giờ không đến thời gian ở chung. Di, mụ mụ, chúng ta về nhà Lạp. Ơn, các ngươi ngủ một giấc thời gian, chúng ta liền đến Gia Lạp. Lạc Vân Thường trong lòng rất là ấy này nói. Vốn đang muốn mang mấy đứa con trai cùng nhau kiến thức kiến thức khác tinh cầu đâu, kết quả căn bản không có cái kia nhà tình. Qua lại một tháng như vậy thời gian cơ bản đều đem bọn họ tam buồn ở hệ thống trong không gian học tập chơi đùa, may mắn không gian còn tính đại, còn có bọn nhỏ thích ngọn nhạc nơi. Hảo ấy nấy a An tiết trước nàng nhất định phải hảo hảo làm bạn bọn nhỏ một phen mới là. Mụ mụ giống như gầy điểm, có phải hay không mấy ngày nay làm việc quá vất vả? Lạc ninh nhìn nhà mình mẫu thân mặt nghi hoặc hỏi. Lạc vân thường sửng suốt, sờ sờ mặt, có gầy sao? Có. Mặt đều thiếu thịt. Khi hì, cũng hảo, mụ mụ còn nghĩ giảm béo đâu. Gây điểm hảo. Lạc ninh đô đô miệng, nhưng mụ mụ lại không hợp, căn bản không cần giảm méo, ăn no mới có sức lực. Ơn ơn, mụ mụ không hợp. Hai tiểu nhân ở một bên lời ít mà ý nhiều lặp lại. Lạc vân thường buồn cười xoa bóp bọn họ khuôn mặt, một người bẹp một ngụm, đều là mụ mụ ngoan bảo. Đêm nay mụ mụ làm bữa tiệc lớn, cho các người gà rắn chân, tặc sương sườn. Tặc trung cánh. Hào ra. Đã hiểu gà rán cánh là vật gì hai tiểu hoa nhi hoan thiên hỉ địa vỗ tay lên, lấp lánh lượng đôi mắt ba ba nhìn Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường cảm thấy mỹ mạng đi chuẩn bị buổi tối bữa tiệc lớn, nàng tính toán đêm nay chỉ làm giống nhau mộ sắc lang thích ăn đồ ăn, mặt khác toàn làm bọn họ bọn họ thích. Hừ hừ, làm hắn vẫn luôn khi dễ chính mình. Đi quân khu mở họp hạ hầu thần mạc danh đánh cái hát xì, nghiêm trang băng sơn mặt có chút nghi hoặc. Như vậy thời tiết hắn khẳng định là sẽ không cảm bạo, chẳng lẽ là ai ở sau lưng chửi thầm hắn? Ha ha, nếu có lời nói, khẳng định là gần nhất bị hắn khi dễ đến môi khi thấp khóc xin tha lại không thành công tiểu kiểu thê. Không có biện pháp, ai làm nàng xin tha bộ dáng như vậy câu nhân đâu, càng là xin tha liền càng là làm hắn muốn nhìn nàng kia nhu nhược đáng thương bộ dáng khi dễ đến càng hoàn toàn. Sách, hắn giống như cũng trở nên ác liệt đâu. Thương quân, nghĩ đến cái gì chuyện tốt sao? Một bên phó quan thấy tướng quân nhà mình như thế tươi cười nhịn không được hỏi. Hạ hầu thần đạm đạm cười, không có gì, nghĩ đến trong nhà tiểu giã miêu khả năng sinh khí mà tôi a tướng quân khi nào dưỡng quá sủng vật à? Mặc kệ phó quan nghĩ như thế nào, hạ hầu thần bọn họ vẫn là bằng màu tốc độ ở quân khu khai một cái tiểu kết hội nghị. Phụ trách nhóm thứ hai siêu cấp cường giả thí luyện tái huấn luyện viên cùng ký lục binh đều tới hội báo hạ hầu thần không ở quân khu trong lúc thí luyện tái tiến triển. Đương nhiên, biến dị thú vương bọn họ cũng đem vào cảnh khảo nghiệm kết quả chia hạ hầu thần, làm chính hắn phán đoán những người đó thành tích. Tướng quân, đại thể tới nói, nhóm thứ hai thí luyện tái thành viên thành tích vẫn là có thể, trước mắt mới thôi đã tiến hành tới rồi sinh tồn tái giai đoạn, tướng quân có thể tùy thời xem xét bọn họ giã ngoại thí luyện quá trình. Ấn, ta đã biết, lần này đại gia trình báo cáo ta đều sẽ nhìn kỹ, hôm nay hội nghị liền đến này kết thúc đi. Đúng vậy. Về nhà trên đường hạ hầu thần còn có trong nháy mắt nghi hoặc, này mấy tháng chủng tộc tựa hồ quá an phận một ít, không có mấy cái địa phương là có đại quy mô chủng tộc xuất hiện, ngẫu nhiên một ít tiểu phê lượng chủng tộc địa phương quân đội liền đủ để giải quyết. Tình huống này làm hắn may mắn đồng thời lại ẩn ẩn có chút lo lắng, cảm thấy có chút không bình thường. Chỉ mong là hắn nghĩ nhiều đi. Thướng quân, tới rồi. Vệ binh đem huyền phù xe ngừng ở nhà bọn họ biệt thự trước, hạ hầu thần vân tay mở khóa lúc sau, bọn họ xe mới có thể khai đi vào. Mới vừa xuống xe, ba cái hoa liền từ phòng khách bên kia chạy tới, ba ba, ba ba. Hạ hầu thần một tay một cái, ôm hai cái tiểu nhân, trên mặt biểu tình cũng ôn hòa rất nhiều, ngon, các ngươi ca ca cùng mụ mụ đâu Đại ca ở trong phòng luyện tập thể thuật, mụ mụ nấu cơm. Ân, các ngươi có nghiêm túc học tập sao? Có đát, bất quá mãi mãi nói chúng ta còn nhỏ, không cần lâu như vậy. Quốc khánh nghỉ dài hạ tới, chúc đại gia ngày hội vui sướng, về nhà chơi đến vui vui vẻ vẻ nga. 510, đại bùng nổ. Ôn Hai Hoa Hạ Hầu Thần nhìn phòng bếp liếc mắt một cái, một bên hướng phòng khách đi một bên không quên mặt sau hai cái vệ bình, đêm nay các ngươi tụ tử xuống bếp, lưu lại ăn cơm chiều đi. Hai vệ binh nghe vậy đại hỷ, đã sớm nghe nói tướng quân phu nhân chủ nghệ hảo, rốt cuộc đến phiên bọn họ có lục ăn. Ha ha, lần này nhất định lưu đồ phát ra đi hâm mộ chết những cái đó ra hỏa. Là, tướng quân, nếu không chúng ta đi giúp tẩu tử xử lý nguyên liệu nấu ăn. Không cần, bồi tiểu ra hỏa nhóm chơi chơi, ta đi liền hảo. Ách, thướng quân đại nhân đi giúp việc bếp lúc. Hai vệ binh âm thầm nhún nhún vai Xem ra tướng quân thật là thực để ý phu nhân A, đều nguyện ý vì nàng làm này đó việc nặng. Trên thực tế, mỗi hạ hầu tướng quân đi vào phòng bếp lúc sau trực tiếp từ phía sau ôm lấy đang ở bận rộn Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường cảm nhận được hắn hơi thở liền phiên trận trắng mắt, đầu cũng không quay lại tiếp tục vội nàng gà giàn cánh. Như thế nào, còn ở sinh khí? Tức giận cái gì, không hiểu lão công đại nhân đang nói cái gì. Lạc Vân Thường lạnh lạnh nói. Trong tay không quên phiên nổ tung chảo cánh gà, nô, no, thơm quá. a. Hồn đạm, trước chút thời gian bởi vì mộ sắc lang ước hiếp, nàng liền nấu cơm thời gian đều không có, thanh tỉnh thời gian 89 phần 10 đều là bị người đẹ nặng ở trên giường hoặc là phòng tắm tương tương ngưỡng ngưỡng. Ngắm lại liền tơi khí, trừng phạt ghê gâm A, nàng cũng không có làm sai cái gì đại sự đi. Trộm đi theo đi làm sao vậy, nàng đã sớm nói muốn đi, là hắn không cho chính mình cùng sao. Dựa vào cái gì liền phải nàng ở nhà giúp chồng dạy con, nàng tò mò đi xem không được a Dù sao chính là các loại khó chịu. Nô, một hồi tới một đạo thịt kho tàu xương sơn hảo, chua ngọt vị, vừa lúc giải quyết trong lòng không sảng khoái. Quả nhiên là sinh khí, như vậy, đêm nay ta tùy ý lao bà đại nhân xử trí như thế nào? Mặc kệ ngươi muốn thế nào, ta đều phối hợp. A lời này nàng như thế nào liền nghe như vậy không đáng tin cậy đâu. Lạc vân thường quay đầu lại nhướng mày quét hắn liếc mắt một cái. Xin lỗi, ta đêm nay cùng nữ nhi ngủ, đã lâu không có bồi nàng đâu. Chuyện kể trước khi ngủ đều đã lâu không có nói, ta phải đương cái tấn trách nhiệm mẫu thân mới được. Hạ hầu thần mặt đen, bồi nữ nhi không bồi hắn. nay không thể được, chật hắn ánh mắt lóe lóe, hảo đi, ngươi tưởng bồi nàng liền bồi đi. Dễ nói chuyện như vậy. Lạc vân thường theo bản năng liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Bất quá lại cảm thấy đều ở nhà, có lao có tiểu nhân, gia hỏa này như thế nào cũng nên thu liễm điểm đi. Cho nên vẫn là yên tâm chuẩn bị cơm chiều lên, không chỉ có khao bọn nhỏ tiểu cái bụng, nàng cũng yêu cầu Mỹ thực tới trấn an chính mình. Liên ở bọn họ một nhà vui vẻ liên hoan vào lúc ban đêm, Lạc Vân Thường còn không có tới kịp đi bồi nữ nhi ngủ giảng chuyện kể trước khi ngủ gì đó. Hạ hầu thần cùng thần phụ hai người liền phân biệt thu được đến từ quân đội cùng chính phương khẩn cấp thông chi. Nhìn đến bọn họ hai cái cùng nhau thay đổi sắc mặt, mọi người đều lo lắng lên, thần mẫu đầu tiên nhịn không được, lao công, phát sinh chuyện gì. Thần phụ thở dài, nhiều tinh vực tinh cầu phát tới cảnh báo, nói ra hiện tiểu mới trùng động, hoài nghi có thể là đại phê lượng chủng tộc muốn sấm lớn. Trước mắt mới thôi đã đăng báo tinh cầu có 14 cái, nói cách khác ít nhất có 14 cái tinh cầu gặp phải trùng sao huy hiếp. Hạ hầu thần tắc có một loại rốt cuộc người tới cảm giác. Địch nhân chính là địch nhân, không có khả năng cho bọn hắn như vậy nhiều thời gian tới biến cường đại gì đó. Phụ thân, nhóm đầu tiên siêu cấp cường giả có thể bắt đầu phân tán đi các tinh cầu phối hợp quân đội hành động, bọn họ nhiệm vụ chính là săn giết bắt cấp cùng cửu cấp chủng tộc, nếu có tinh lực như vậy liền đem thất cấp chủng tộc cũng tận khả năng săn giết một bộ phận. Ấn, quân bộ tổng đoàn cũng là như thế kế hoạch, những người đó trước mắt đều còn ở hắc diễm tinh huấn luyện, người đi an bài đi. Làm những cái đó cường giả phân tổ đi các tinh cầu thủ vệ, như vậy có thể càng tốt bảo hộ chúng ta siêu cấp cường giả. Hảo, ta biết. Dứt lời, Hạ Hầu Thần lại nhìn về phía Lạc Vân Thường, Thường Nhi, chúng ta cùng đi quân khu. Hảo, gặp được lớn như vậy phê lượng trùng tộc đánh úp lại, bọn họ khẳng định là yêu cầu thỉnh biến dị thú vương bọn họ ra tay hỗ trợ, cho nên nàng đến đi nói chuyện hợp tác. Ninh Nhi. Mang theo đệ đệ mội mội ngoan ngoan ở nhà bồi nãi nãi A, ba ba mụ mụ đi công tác. Ơn, mụ mụ yên tâm, ta sẽ chiếu cố đệ đệ cùng muội. mội. Lạc ninh nhìn đến người một nhà đều nghiêm túc bộ dáng trong lòng thập phần hy vọng chính mình có thể mau một chút lớn lên, sau đó vì phụ mẫu phân ưu, đáng tiếc hắn vẫn là quá nhỏ. Đi hướng 13 quân khu trên đường, hạ hầu thần trực tiếp dùng Quang não cùng lạc vân thưởng tin tức giao lưu, lần này ta sẽ liệt ra mấy cái càng quan trọng tinh cầu. Sau đó là một cái thập cấp biến dị thú tộc tiến đến tương trợ. Lạc Vân Thường, ơn, bất quá, mặc dù hợp tác, biến dị thú vương cũng không có khả năng phái ra đại phê lượng tộc nhân rời đi hắc diễm rừng rẩm, rốt cuộc đối chúng nó mà nói đó là bọn họ quan trọng nhất gia viên, khẳng định sẽ lưu lại nhiều nhất lực lượng bảo hộ. Hạ Hâu Thần, ta biết, nhưng mười cái người tả hữu tin tưởng bọn họ vẫn là chịu đến ra tới, biến dị thú vương khẳng định sẽ không rời đi hắc diễm tinh. Điểm này chúng ta đều minh bạch. Càng là nguy hiểm thời kỳ, nhất tộc chi vương liền càng là không có khả năng ném xuống tộc nhân của mình rời đi. Bằng không, hắn cũng không xứng vì vương. Đi đến quân khu lúc sau, hạ hầu thần đi triệu tập những cái đó siêu cấp cường giả mở họp Lạc vân thường thì tại hạ hầu thần cá nhân trong văn phòng liên hệ biến dị thú vương, cùng hắn đưa ra tân một vòng hợp tác ý đồ. Quả nhiên, biến dị thú vương thực mau liền cho hồi phục, có thể. Cho ngươi 8 thập cấp gia hỏa hỗ trợ, phụ ra 8 cửu cấp, mỗi cái tinh cầu đi hai cái, bọn họ cần thiết tổ đội, miễn cho đơn người gặp được sự tình gì vô pháp kịp thời phản hồi. Mặt khác, những người này cần thiết làm ngươi nam nhân an bài hợp pháp thân phận, hơn nữa là 13 quân đoàn mời riêng binh chủng thân phận, xảy ra chuyện hoặc là bại lộ thân phận lúc sau bảo đảm ngươi nam nhân uy danh có thể bảo hộ ta tộc nhân, cũng đừng làm cho ta tộc nhân thương ở các ngươi nhân loại trong tay. Yêu cầu này thực hợp lý, Lạc Vân Thường tự nhiên đáp ứng rồi. Đến nỗi thù lao sao, đương nhiên vẫn là lão quý củ, dựa theo săn giết chủng tộc số lượng cùng cấp bậc tới đổi. Hơn nữa Lạc Vân Thường yêu cầu tộc nhân của hắn đem chính mình giết chết sâu thi thể đóng băng mang về tới cấp nàng một tay dao sâu một tay đổi rực tể. Biến dị thú vương, tâm tắc, Vân Thường ngội tử ngươi vì sao thích thu thập xấu xí sâu a. Này đam mê không được a. Lạc Vân Thường Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là phương tiện giao dịch mà thôi, đồng thời dùng cao cấp sâu thi thể tới nghiên cứu nghiên cứu, một hòn đá trúng mấy con chim. Biến dị thú vương ha hạ cười, hành, ngươi là cố chủ, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào đi. Nói thỏa giao dịch điều kiện lúc sau biến dị thú vương thực mau liền chọn lựa ra 18 cái tộc nhân đi vào quân khu thấy Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường nhìn đến kia muôn hồng nghìn kế mười mấy hóa hình biến dị thú cùng dị thực đầu thỉnh thịch đau một chút. Mỗi người hóa hình lúc sau dung mạo đều như vậy xoáy tốt đẹp diễm, thật là đi phát run vẫn là đi tú mị a. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là làm hạ hầu thần tìm người cho bọn hắn 18 cá nhân làm tốt quang nao cùng thân phận lý lịch gì đó, 13 quân đoàn hạ hầu tướng quân mời mời riêng binh. Vân thường mội tử, đa tạng, lần này đại hợp tác thuận lời nói, chúng ta cũng không ngại lần sau tiếp tục tăng lớn hợp tác, liền xem các ngươi nhân loại ở cường địch trước mặt rốt cuộc là ích kỷ nhiều vẫn là đoàn kết một lòng qua. Lạc Vân thường thở dài, cái này ta vô pháp bảo đảm những người khác nghĩ như thế nào, nhưng ta sẽ làm nhà ta nam nhân bảo đảm hắn sẽ đem này đó nguyện ý ra tới hỗ trợ hợp tác đồng bọn coi như chiến hưu, tuyệt không sẽ soi lưng hạ dao nhỏ. Hành, tin ngươi, nếu nhân loại dám thương tổn tộc nhân của hắn, như vậy, cũng đừng trách hắn cái này biến dị thú vương giận chó đánh mèo mọi người. Đương nhiên, Hắn cũng tin tưởng tộc nhân của mình sẽ không dễ dàng bị nhân loại gây thương tích, thực lực bãi tại nơi đó đâu. 511. Đại Nghĩa Lạc Vân Thưởng cấp biến dị thú vương bọn họ người an bài hảo thân phận lúc sau, hạ hầu thần bên kia cũng phân hảo tổ. Mỗi cái tổ 5 cái SSS cấp siêu cấp cứng giả, 20 cái SS cấp cứng giả. Phía trước 14 tiểu tổ đêm đó liền xuất phát, đi trước đã đăng báo 14 cái tinh cầu đi trợ chiến. Bọn họ nhiệm vụ chính là ưu tiên săn giết rất trùng chiều bên trong thất cấp trở lên trung tộc. Đến nối đi theo hai cái mở riêng binh, Hạ Hầu Thần chỉ nói bọn họ là 13 quân đoàn bên trong trọn lửa ra tới phụ trách thực chiến huấn luyện quan sát cùng thống kê siêu cấp cường giả thí luyện tái trận chung kết xét duyệt viên, chờ bọn họ hiện giờ thực lực củng cố lúc sau, đại chiến trở về liền khả năng có trận chung kết kinh hỷ thưởng. Bởi vì cái này, Sở hữu dự thi nhân viên đều tỏ vẻ không dám coi khinh này hai cái đi theo mời riêng binh, nhìn không thấu đối phương tu vi là một chuyện, quan trọng nhất chính là nhân ra tương đương với bọn họ giã ngoại thực chiến khảo sát quan A. Khẳng định là không thể dễ dàng đắc tội A. Có siêu cấp cường giả đội ngũ phân tán đi các tinh cầu hỗ trợ lúc sau hạ hầu thần bọn họ cũng yên tâm một ít, sau đó bắt đầu ra tăng thời gian huấn luyện mặt khác dự thi nhân viên. Tranh thủ mau chóng đem nhóm thứ 2 vừa lòng nhân viên bồi dưỡng ra tới, may mà hiện giờ hảo cảnh khảo nghiệm kết quả đều ra tới, cơ bản người nào là ưu tú đều phân ra tới. Hạ hầu thần gia tăng thời gian lại xoáy tuyển một phen lúc sau liền xác định nhóm thứ 2 dự thi nhân viên bên trong ưu tú danh sách, có 1.800 người đều là ở nguy hiểm trước mặt lựa chọn trước dung cảm chiến đấu người, cho nên hắn ưu tiên tập hợp những người này chuẩn bị cho bọn hắn dùng đặc cấp dân dịch. Mặt khác 1.000 hơn người tác giao cho biến dị thú vương bọn họ dựa theo lạc vân thường phía trước giả thiết các loại phương án tới thêm hấn bọn họ. Tinh lịch 2414 tháng 5 năm 12 Nguyệt 23 ngày, nhóm thứ 2 ưu tú nhân viên sử dụng gen dịch kết thúc, thăng cấp đến SSS cấp người có 100 người, thăng cấp đến SS có 1.073 người. Những người khác các có thi đơn thăng cấp, thành quả so nhóm đầu tiên càng khả quan. Vì mau chóng làm những người này củng cố thực lực. Hạ hầu thần không chỉ có gia tăng bọn họ chi gian thực lực luật bàn, càng làm cho bọn họ đi hắc diễm rừng rầm đi thử luyện. Sau lương thỉnh biến dị thú vương hảo hảo thao luyện bọn họ, chỉ cần người không hư hao, cứ việc mài giữa bọn họ. Em đẹp nhất bang cường giả còn không có tới kịp từ thăng cấp vui sướng bừng tỉnh liền phát hiện bọn họ quá thượng nước sôi lửa bỏng nhật tử. Hạ hầu tướng quân một câu, thành công rời đi hắc diễm rừng rầm không chịu trọng thương người liền tính đủ tư cách hoàn thành thí luyện. Sau đó ở ngày sau trùng tộc đại chiến bên trong, bằng vào bọn họ săn giết trùng tộc số lượng cùng cấp bậc tới Bình Định cuối cùng tái thắng bại. Cái này thành tích có thể là cá nhân cũng có thể là tổ đội đoàn thể, dù sao chỉ cần các ngươi nỗ lực sẽ có lớn hơn nữa kinh hỷ hồi báo ngươi. Yêu thú giả sẽ có lớn hơn nữa kinh hỷ chờ Sở hữu thành công thăng cấp người nghe thế kinh hỷ lớn đều nóng lòng muốn thử, chờ mong thật sự, càng là âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo săn giết những cái đó sâu tranh thủ được đến kinh hỷ lớn khen thưởng. Hạ hầu thần này trói lọi một tay rụ hoặc khen thưởng làm sở hữu thể hội quá đặc cấp gen dịch chỗ tốt cường giả đều nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ điều động sở hữu người dự thi nhiệt tình. Mà lúc này, đệ nhất sóng đối kháng trùng tộc phạm vi lớn xâm lược chiến tranh đã lấy được rất lớn thành tích, như hạ hầu thần bọn họ sở liệu, có siêu cấp cường giả nhóm ưu tiên giải quyết những cái đó bắt cấp cùng kiểu cấp cao cấp sâu. Quân đội người ứng phó khởi mặt khác trùng tộc tới liền nhẹ nhàng nhiều, thế lực ngang nhau dưới tình huống. Bọn lính so trùng tộc càng hiểu được đồng tâm hiệp lực cùng dùng mưu trí thủ thắng, cho nên chiến tranh từng ngày hướng thắng mặt đảo. Cao cấp chủng tộc đều giết chết lúc sau, cơ bản chính là thời gian vấn đề. Ít nhất, đến nay mới thôi, kia 14 cái tinh cầu quân đội đều không có thỉnh cầu ngoại viện. Mà mặt khác tinh cầu cũng tiến vào canh gác trạng thái, phòng ngừa chính mình tinh cầu xuất hiện chủng tộc xâm lấn. Tinh lịch 2414 năm, nay một năm đại niên toàn bộ liên minh tinh hệ đều quá đến tương đối khẩn trường, gặp phải chủng tộc uy hiếp, mọi người đều có một loại nhân loại đi ở nguy hiểm tuyến cảm giác. Đặc biệt là đế quốc liên minh bên kia truyền đến tin tức, nghe nói bọn họ cũng đồng thời tao ngộ chủng tộc đại quận sóng tiến công, bởi vì khuyết thiếu siêu cấp cường giả tòa chấn, đã có 3 cái tinh cầu bị chủng tộc chiếm lĩnh. Hiện giờ còn có bao nhiêu cái tinh cầu rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Biết được liên minh tinh hệ bên này chiến đấu lấy được thắng mặt tính thắng lợi bọn họ phía chính phủ chủ động liên hệ liên minh tinh hệ phía chính phủ, hy vọng có thể được đến hạ hầu tướng quân chi viện. Nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, ai cũng không biết kế tiếp sẽ có bao nhiêu chủng tộc sẽ đột nhiên xuất hiện ở nhà mình tinh hệ cái nào tinh cầu, cho nên liên minh tinh hệ cự tuyệt yêu cầu này, bất quá đều là nhân loại, môi hàn giang vong, hạ hầu thần tỏ vẻ siêu cấp cường giả thí luyện tái giống nhau đối đế quốc liên minh mở ra. Chỉ cần bọn họ đạt tới điều kiện người lại đây dự thi, thông qua khảo nghiệm lúc sau đãi ngộ cùng liên minh tinh hệ người giống nhau, sẽ không khác nhau đối đãi Duy nhất phụ ra điều kiện chính là những cái đó được đến quá ân huệ người đến ký tên một cái hiệp nghị, vĩnh viễn sẽ không chủ động công kích liên minh tinh hệ hiệp nghị, bằng không, thân là liên minh tinh hệ tướng sĩ hắn khẳng định không thể đồng ý dưỡng hổ vì hoạn. Đối đầu kẻ địch mạnh, hạ hầu thần yêu cầu có thể nói là thực bình thường hợp lý, một chút cũng không cao. Đế quốc tinh hệ bên kia tỏ vẻ, chỉ cần hạ hầu tướng quân giữ lời hứa, bọn họ người cũng nhất định giữ lời hứa. Vì thế đế quốc liên minh bên kia người thực mau phái một chi 3.000 người dự thi nhân viên tới rồi hắc diễm tinh tham gia thí luyện tái. Vì đối phó trung tộc, hạ hầu thần tuy rằng khá nhanh thí luyện tái tiến trình, nhưng lại mò hắn cũng cần thiết làm người dự thi trải qua ảo cảnh khảo nghiệm, phẩm tính qua kém người khẳng định không thể làm cho bọn họ thông qua. Hác diễm tinh trở thành siêu cấp cường giả bồi dưỡng tinh cầu, tinh lịch 2415 năm 3 giữa tháng tuần, đế quốc liên minh tiến đến dự thi đội viên cũng có nhóm đầu tiên thành quả, thành công thăng cấp đến SSS cấp siêu cấp cường giả có 87 người, thăng cấp đến SS cấp cường giả có 2070 người, những người khác cũng các có tiến bộ. Hạ hầu thần kinh ngạc chính là này, một nhóm người bên trong 89 phần 10 đều là phẩm tính không lầm người phỏng chừng là đế quốc liên minh bên kia đặc biệt chọn lựa ra tới nhân tài. Đương nhiên, nay cũng thực hảo, hắn đều không phải là hẹp hòi người. Thăng cấp sau khi thành công hạ hầu thần khiến cho bọn họ khởi hành hồi đế quốc liên minh đi, ở trên đường hảo hảo củng cố tu vi, sau đó trở lại chính mình quê nhà đi kết hợp thực chiến làm chính mình càng cường càng ổn. Đến nôi thí luyện trận chung kết khen thưởng gì đó, cái này hắn nói rõ, nhằm vào liên minh tinh hệ siêu cấp cường giả giả thiết, Nếu đế quốc liên minh siêu cấp cường giả tưởng được đến kia phân khen thưởng, đầu tiên ở chủng tộc đại chiến muốn biểu hiện hảo, tiếp theo muốn trả giá nhất định đại giới đổi lấy. Không có biện pháp, ai hạ hầu tướng quân là liên minh tinh hệ người đâu. Đối này, ai cũng không dám có dị nghị, đặc cấp gen dịch đã xem như nhân gia hào phóng, muốn được đến càng tốt lễ vật trả giá đại giới là tự nhiên, đổi chỗ chỗ chi, bọn họ đế quốc liên minh nếu có như vậy thứ tốt. Chưa chắc làm được đến hạ hầu thần như vậy hào phong đâu. Kết quả là, siêu cấp cường giả thí luyện tái làm hạ hầu thần lại một lần danh dương toàn bộ tinh hệ, được đến càng nhiều sùng bái cùng hâm mộ ghen ghét, bất quá hạ hầu thần cũng chưa không chú ý việc này chính là. Trung tộc đại chiến bùng nổ lúc sau hắn vội không được, nếu không phải ô yếm kiểu thê làm bạn trong danh sách, hắn cảm thấy chính mình khả năng sẽ trở nên càng táo bạo một ít. 512, Trung tộc nhất thống hận nhân loại. Tinh lịch 2415 năm 7 tháng, Liên minh Tinh hệ cùng Đế quốc Tinh hệ đều lâm vào đối phó chủng tộc Cao Phong Kỳ, bởi vì chủng tộc từng đợt dũng mãnh vào cái này tinh vực bên trong, tựa hồ là từ nào đó tinh vực dốc toàn bộ lực lượng di chuyển đến bọn họ bên này. Biến dị thú vương bắt được một con trùng sau khảo vấn quá, được đến kết quả cũng là như thế, chúng nó chủng tộc là ăn sạch một cái tinh vực lúc sau liền di chuyển đến một cái khác tinh vực. Phái ra tiên phong đội ngũ phát hiện cái nào tinh vực tài nguyên nhiều nhất mục tiêu kế tiếp chính là nơi đó. Mà hiện giờ, bọn họ cái này tinh vực chính là chủng tộc nhóm mục tiêu, bởi vì bọn họ nơi này rất nhiều tình cầu đều thích hợp sinh vật sinh sản, các loại tài nguyên cũng không ít. Biện pháp giải quyết chỉ có một cái, giết sạch chủng tộc hoặc là đánh tới chúng nó tự động rời đi bản đồ. Lạc Vân Thường thật sâu thở dài, thú Vương, cũng biết chúng ta có thể hay không cùng chúng nó hòa bình ở chung. Biến dị thú vương phiên trợn trắng mắt, đây là không tồn tại, cao cấp chủng tộc tuy rằng có trí tuệ, cũng có thể ước thúc cấp thấp chủng tộc, nhưng là, loại này ước thúc cần thiết là phát ra tín hiệu xưa nay chế ước. Không nói đến cao cấp chủng tộc có nguyện ý hay không tiếp thu hòa bình ở chung sự, liền tính bọn họ nguyện ý, chúng nó cũng không có khả năng suốt ngày không ngủ được liền vì phát ra những cái đó tín hiệu tố chế ước cấp thấp sâu a. Ách, không phải hạ quá một lần mệnh lệnh liền hảo sao? Biến dị thú vương cho nàng một cái ngu ngốc ánh mắt, đại đại ngươi khả năng không hiểu, cấp thấp sâu trí tuệ rất thấp, cùng chúng ta biến dị thú cùng thực vật biến dị cũng chưa đến so cái loại này, bằng không chúng nó cũng sẽ không ăn uống như vậy lại, chỉ biết cắn nuốt. Chúng nó chi nhớ đều hữu hạ, tín hiệu tố là ảnh hưởng chúng nó duy nhất nhân tố. Cho nên, nhân loại là cần thiết cùng trùng tộc không chết không ngừng. Ai, vậy chỉ có đánh làm cho bọn họ rời đi không phải thai họa những nhân loại khác sao. Đáng giận chính là trùng tộc sinh sản năng lực thật sự là quá cưỡng, Lạc Vân Thường đều không thể không bội phục bọn họ sinh sản năng lực, mấy ngày thời gian, chúng sau liền khả năng sinh sản ra tân sâu tới, sau đó thông qua không ngừng ăn cơm chúng nó liền sẽ bảnh trướng thức lớn lên. Đến nay mới thôi, nàng gặp qua có lý tính trùng tộc thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đặc biệt là đối nhân loại có thiện ý, càng là vạn trung vô nhất ít nhất nàng trước mắt còn không có đụng tới. Phía trước cái kia nhằm vào nam nhân nhà mình trùng vương liền chôn tranh đến nay, còn không ngừng ở chủng tộc bên trong tản hắc diễm tinh hạ hầu thần chính là chủng tộc lớn nhất địch nhân đồn ải, đem hạ hầu thần ở hắc diễm tinh bồi dưỡng nhân loại cường giả sự tình để lộ ra đi, dẫn tới hắc diễm tinh một lần trở thành chủng tộc công kích đối tượng. Nếu không phải có biến dị thú vương bọn họ hỗ trợ, hắc diễm tinh phòng trừng đều nguy hiểm. Tuy rằng Hắc Diễm Tinh là bồi dưỡng siêu cấp cường giả địa phương, nhưng là vì đại đa số người an nguy, những cái đó thăng cấp thành công cường giả cơ bản đều bị bọn họ chuyển vận đến mặt khác tinh cầu liền phụ trợ quân đội chiến đấu. 13 quân đoàn cũng bồi dưỡng ra mười mấy siêu cấp cường giả, nhưng là, trùng tộc chen trúc mà đến nói, một trọi một số lượng đều không đủ đầu người tới đối kháng nhân ra cao cấp trùng. liền như nửa tháng trước, Hắc Diễm Tinh đột nhiên xuất hiện thượng chăm chỉ bắt cấp trùng tộc còn có hơn 30 cửu cấp sâu, lập tức tàn sát hắc diễm tinh một cái thành nhân loại, nếu không phải biến dị thú vương bọn họ hỏa tốc chạy tới nơi chặn bọn họ tiến công, phòng trừng thảm hại hơn. Mà trận chiến ấy, biến dị thú vương mang theo mười mấy hóa hình tộc nhân chém giết, hơn nữa 13 quân đoàn mười mấy siêu cấp cường giả, thượng trăm cái SS cấp cường giả nhóm chém giết 3 ngày ba đêm, cuối cùng đem những cái đó đánh bất ngờ cao cấp trùng giết sạch rồi. Cũng là trận chiến ấy làm lạc vân thường chân chính cảm giác được chủng tộc huyết tinh cùng hung tính, nàng thật sự không hiểu chủng tộc tồn tại nguyên nhân, từ xưa trở lên tồn tại một thứ luôn là có tồn tại lý do. Như vậy, chủng tộc tồn tại thiên địa bên trong lý do là cái gì? Mài ruôi nhân loại sao? nay đó nàng trước mắt cũng không dám xác định, tóm lại trước mắt phương châm liền một cái, tới một đợt sát một đợt. Không chỉ có đặc cấp gen dịch cống hiến mấy ngàn chi ra đi. Chính là nàng luyện chế mặt khác dược tể cũng bị phân phát cho những cái đó cường giả nhóm mang đi phòng thân, hết thể chỉ vì giữ được càng nhiều cường giả lực lượng dễ đối phó trung tộc. Mà nay, Lạc Vân thường trừ bỏ làm bạn hạ hầu thần thời gian, mặt khác thời gian đều là dùng để luyện chế dược tể, dẫn tới nàng dược thần hệ thống tích phân này nửa năm nhiều xuống dưới là phi giống nhau gia tăng, hơn nữa thu thập đến những cái đó chủng tộc tiêu bản hoặc là thi thể gì đó. Hiện giờ dược thần hệ thống dược tề thăng cấp thành thất tinh hệ thống. Hệ thống khen thưởng lễ bao về cao cấp sinh vật cơ giáp cùng trùng động kỹ thuật nghiên cứu phương diện đồ vật. Lạc Vân Thường cũng không hiểu cái này, phục chế một phần giao cho Hạ Hầu Thần, làm cho bọn họ Hạ Hầu ra nghiên cứu bộ đi nghiên cứu, đến nỗi Hạ Hầu ra muốn hay không cùng khác gia tộc liên thủ nghiên cứu, đó là Hạ Hầu ra chủ bọn họ muốn suy xét thời kỳ, dù sao Lạc Vân Thường là không cần đi nhọc lòng này đó. Dược thân hệ thống thăng cấp lục tinh cùng thất tinh thời điểm, trước sau cho nàng khen thưởng bà phần đặc cấp gen dịch cùng siêu cấp gen dịch. Hình Thiên Ý nói này hai loại gen dịch theo chân bọn họ Huyền Thiên Đại Lục bắt được kia thần kỳ suối nước nóng tinh luyện ra tới gen dịch có điều bất đồng, có thể ở sử dụng bọn họ phối trí nghỉ ngơi gen dịch lúc sau, trồng lên sử dụng hệ thống khen thưởng loại này, hiệu quả sẽ càng tốt. Nhân số lượng thượng liền tăng phân, Lạc Vân Thưởng có chút lấy không được chú ý, không cho người ngoài Chính là bọn họ một nhà năm người cũng không đủ phân A. Các bọn nhỏ đi, tổng cảm thấy hiện giờ hạ hầu thần cái này đường cha càng nguy hiểm, bởi vì hắn hiện giờ cơ bản mỗi ngày đều ở cùng trùng tộc chiến đấu, nơi nào có chủng tộc, nơi nào liền có hắn dẫn người đi săn giết thân ảnh. Nàng tuy rằng là đi theo hắn tả hữu, nhưng hơn phân nửa thời gian vẫn là ở hệ thống không gian luyện chế dự tề, chỉ là người ở bên ngoài xem ra nàng chính là ở cơ giáp ghế điều khiển phụ làm bạn mà thôi. Sư tỉ, này hai loại gen dịch để lại cho ninh nhi bọn họ đi, ngươi cùng tỷ phu phải dùng, ngày sau trở lại ta tinh cầu tự nhiên còn có cơ hội được đến. Có ý tứ gì? Lạc Vân Thường nhăn lại mi ngươi là nói ninh nhi bọn họ ba cái lần này không thể cùng chúng ta cùng nhau đi rồi. Đúng vậy, bọn họ ba cái quy túc là ở cái này tinh vực bên trong trở thành cơn giả, dẫn dắt nhân loại chiến thắng chủng tộc uy hiếp. Hơn nữa, các ngươi hai cái biến mất. Ba cái hài tử cũng cùng nhau nói, tỷ phu người nhà phỏng trừng muốn chịu không nổi à. Ách, là nàng lý kỷ, chính là, ném xuống hài tử nàng cũng luyên tích a Tam Hải tử đều còn nhỏ đâu. Sư tỷ chỉ cần các ngươi cũng đủ cường đại, một ngày nào đó sẽ có kế cơ hội lại tụ. Thiên đạo tồn tại từ xưa liền có nó đạo lý, mà ngươi chính là cái kia bị tuyển định người mang trọng trách người chi nhất. Có thể đi đến hôm nay cùng ngươi tự thân tính cách cùng nỗ lực phân không khai, nhưng ngươi không thể dừng bước tại đây. Nói thật cao lớn thượng, bất quá nàng cũng coi như khí vận chi tử. Lạc vân thường nữ môi, nàng như thế nào liền không như vậy tin đâu. Xuyên qua hai lần giống như mở mản đều là hố à, như thế nào cũng không giống may mắn tiết đấu. Hảo đi, có thể hảo hảo cùng người yêu tồn tại, điểm này nàng cần thiết thừa nhận bọn họ là may mắn. Đúng rồi, Sư tỉ ngươi hiểu được thỏa mãn là được, người có thể có giã tâm, nhưng không thể tham lam quá mức, vàng không, chính là trời cao cho ngươi vận khí tốt cũng sẽ bị tiêu xài trong không. Hảo, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng chính là. Ngắm lại huyền thiên đại lục kích bản, Lạc Vân thường cảm thấy nàng vẫn là nhanh trong chuẩn bị thỏa đáng mới là, miễn cho không biết thời điểm bị thiên đạo lộng đi, nàng tưởng an bài không có an bài tốt lời nói, nàng sẽ càng thêm canh cánh trong lòng. 513 Thiên tài địa bảo ngang trời mà hiện, vội vàng lãnh binh tắc chiến hạ hầu thần tự nhiên không biết Lạc Vân Thường hiện giờ yên lặng chuẩn bị sự tình, trên thực tế cả ngày bận về việc chiến đấu người căn bản không có cái kia tinh lực chú ý bên. Chiến đấu thời gian ở ngoài, trừ bỏ tất yêu ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề, bọn họ đều muốn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Lạc Vân Thường tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện này nói cho hắn làm hắn lo lắng. Rốt cuộc đều còn chưa tới phải rời khỏi thời điểm. Mỗi ngày đến giờ nhắc nhở hắn ăn cơm, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm làm hắn an tâm nghỉ ngơi, nàng cùng hình thiên ý phụ trách gác đêm gì đó, chính là nàng trợ giúp hắn hàng ngày. Đến nỗi tham gia chiến đấu, Lạc Vân thường thời khắc nguy hiểm sẽ ra tới hỗ trợ, hơn phân nửa thời gian vẫn là ở luyện chế dự tệ. Rốt cuộc nàng sức chiến đấu không tính siêu cấp cường giả chi liệt, Nhưng nàng luyện chế ra tới cao cấp phục hồi như cũ dược tề lại có thể cho vô số siêu cấp cường giả ở trong thời gian ngắn nhiều một cái mệnh tới chiến đấu, cho nên luyện chế càng tốt dược tề có thể thể hiện nàng lớn nhất giá trị. Ai, tiểu hết thảy mỗi ngày đối với kia chủng tộc ta đều có chút nghị, vì cái gì chúng nó sinh sôi nảy nở nhanh như vậy a Không có biện pháp, giống loài đặc tính bái. Nếu không có như thế, trùng tộc lại như thế nào sẽ bị chủng tộc khác bài xích như vậy lợi hại? Chúng nó quá có thể ăn, còn cái gì đều ăn, chỉ cần ẩn chứa năng lượng đồ vật chúng nó đều có thể hấp thu tới trưởng thành. Nói như thế tới trùng tộc dạ dày nhưng thật ra rất lợi hại à, cái gì đồ ăn đều có thể chuyển vì thân thể yêu cầu năng lượng. Trách không được trùng tinh ẩn chứa năng lượng như vậy cường. Đó là chúng nó tinh hoan ơi, cùng tộc tinh thạch chúng nó đều sẽ tranh đoạt phân thực, bởi vậy có thể thấy được chúng nó cái này chủng tộc bản tính là không có lý trí đáng nói. Cũng đúng. Bất quá trùng tinh năng lượng tuy ràng đại, nhưng tạp chất cũng không ít, đặc biệt là trùng tộc đặc có nguyên nhân tử, dẫn tới nhân loại muốn hấp thu trùng tinh năng lượng tới tu luyện liền có chút cực khổ. Sư tỉ, trùng tinh tinh lọc tạp chất lúc sau sẽ biến thành cường đại nguồn năng lượng thể, giống vậy tu tiên giới linh thạch giống nhau. Nga, ngươi thật sự tinh lọc biện pháp, hình thiên ý ở trong không gian hì hì cười, cớ lạc mở hệ thống thương thành giao dịch hối, sau đó lạc vân thường thấy được một giao dịch thương phẩm trùng tinh tinh lọc dịch. Nhưng, phía dưới kia nhất phái chữ nhỏ khiến cho nàng đập vào mắt kinh hãi, 10ml cấp thấp trùng tinh tinh lọc dịch liền phải một vạn tích phân tới đổi, ha ha, chết quý chết quý đâu. Lại xem giải thích thuyết minh, nay trùng tinh tinh lọc dịch còn phân cấp bậc, cấp thấp tinh lọc dịch một vạn tích phân 10ml, có thể tinh lọc tam cấp cập dưới trung tinh, trung cấp tinh lọc dịch 10 vạn tích phân 10ml, có thể tinh lọc lục cấp cập dưới trùng tinh. Cao cấp tinh lọc dịch 80 vạn tích phân 10 mL, có thể tinh lọc thất cấp cùng bắt cấp trùng tinh. Đặc cấp tinh lọc dịch 100 vạn tích phân 10 mL, có thể tinh lọc cửu cấp chúng tinh. Hơn nữa, mỗi 10 mL tinh lọc dịch chỉ có thể tinh lọc 10 khối tả hữu cấp bậc nội chúng tinh. triết quý đều nói nhẹ, phải nói không có bao nhiêu người dùng đến khởi đi. Trừ phi chính mình chính mình đổi một phần ra tới, sau đó nghiên cứu ra thành phần phối phương, lại chính mình tìm được tài liệu luyện chế. Phối phương giá cả nói nàng nhưng thật ra thực có thể tiếp thu, đơn thứ thương phẩm nàng liền cảm thấy thực không có lời. Khiếp mắt nghĩ nghĩ lạc vân thường trong lòng có chủ ý, cho ta đổi cấp thấp cùng trung cấp tinh lọc dịch một phần trước. Tốt, khấu trừ 11 vạn tích phân đổi cấp thấp cùng trung cấp tinh lọc dịch các 10 ml thương phẩm đã đặt ở dược phòng, sư tỉ thỉnh tùy ý. Lạc vân thường nhìn về phía hắn tươi cười sẵn lạ, tiểu sư đệ à, chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực nghiên cứu một chút tân dược thế sao. Hình thiên ý tức khắc gác hẳn nẻ tránh khai mấy mét ta an toàn khoảng cách, sư tỷ ngươi đừng như vậy cười, làm ta cảm thấy trong lòng phát mau. Tuy rằng hắn cũng không biết trong lòng phát mau là ngốc tư vị. Lạc vân thường đi dược phòng lấy ra cấp thấp tinh lọc dịch, bắt được nghiên cứu phân tích khí cụ bên kia, tiểu sư đệ, tới giúp sư tỷ nghiên cứu nghiên cứu này dược tề thành phân đi. Hình thiên ý khỏe miệng vừa kéo, sư tỷ làm ơn. Ngươi chẳng lẽ quên mất cấp hệ thống kiếm tích phân ta thăng cấp cũng có thể càng mau sao? Bùn xỉn thành như vậy, ngươi không biết xấu hổ nói đúng ta giống người nhà giống nhau. Ách! Này không giống nhau sao? Hào đi, là nàng nhất thời bùn xịn. Nhưng nghiên cứu rõ ràng luôn là không sai đi. Khu khu, sư đệ à, ngươi muốn nghĩ như vậy, nếu chúng ta nghiên cứu ra thành phần, sau đó ở cái này tinh vực tìm ra tương ứng dược thảo tới luyện chế thành công nói. Vậy có thể ra tăng gấp đôi tiền lời A ngươi xem ta bao lâu luyến tiếp tích phân cho ngươi thăng gấp. Nay nửa năm qua liên tục thăng hai tình ta nhưng không có đối với ngươi bổn xịn. Nói như vậy cũng đúng, hình thiên ý rốt cuộc đồng ý hỗ trợ, kết quả là biến thành hắn một người nghiên cứu tinh lọc dịch thành phần, mà Lạc Vân Thường thì tại một bên luyện chế dược tể, Mỹ danh rằng, phân công hợp tác. Không đợi Lạc Vân Thường bọn họ nghiên cứu ra tinh lọc dịch thành phần tới, thời gian trôi mau trôi đi. Chuyển tới tinh lịch 2.415 năm 8 tháng. Vốn chính là nhân loại cùng trùng tộc đại chiến khẩn trương thời kỳ, hắc diễm tinh hắc diễm rừng rậm ở 15 tháng 8 ngày đó ban đêm đột nhiên toát ra một đạo màu đỏ tím cột sáng, xuyên thấu sao trời, thập phần chấn động trong mắt. Lúc này lạc vân thường vừa lúc ở nghỉ ngơi thời gian, ngồi ở hạ hầu thần cơ giáp trên vai ngắm phong cảnh. Nhìn đến kia cột sáng thời điểm nàng theo bản năng cảm giác được không thích hợp, lão công. Chúng ta mau qua bên kia nhìn xem. Hạ hầu thần tự nhiên cũng thấy được kia cột sáng, nghe được lạc vân thường nói hắn do dự một chút, hảo, ngươi tiến bảo trước. Điều khiển cơ giáp rời đi trước hạ hầu thần phân phó phó quan chức mang theo đoàn người tiếp tục tại chỗ nghỉ ngơi, chính hắn mang theo lạc vân thường bay đi kia xuất hiện dị tượng địa phương. Nửa đường thượng đụng phải biến dị thú vương cùng mặt khác mấy tên thủ hạ, biến dị thú vương chỉ là hướng bọn họ gật gật đầu. Sau đó tốc độ càng mau nhằm phía hắc diễm rừng rậm. Kia chính là bọn họ đại bản doanh, tuyệt đối không cho phép người khác phá hư. Chờ bọn họ đuổi tới kia cột sáng phát ra mà thời điểm, hắc diễm rừng rậm biến dị thú đã tụ tập mười mấy hóa hình cấp bậc canh giữ ở nơi đó, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn đến biến dị thú vương bọn họ hiển nhiên thần sắc vương lòng Vương! Biến dị thú vương nhìn kia sơn động liếc mắt một cái, nơi này phát sinh sự tình gì? Vương! Trong sơn động một gốc cây hóa hình quả muốn thành thục, có 9 trái cây. Hóa hình quả? Chẳng lẽ là có thể cho biến dị thú cùng dị thực hóa hình người trái cây? Nếu là như thế, kia nhưng thật ra bảo bối. Biến dị thú vương nghe thế tin tức đảo không kinh hỉ ngược lại càng thêm căng chặt một khuôn mặt. Lạc vân thường xem đến tò mò không thôi, lén lút tin nhắn hắn, thú vương, này không phải chuyện tốt sao? Biến dị thú vương nhìn đến tin tức chịu chịu mặt, dược tề sư mội tử. Ngươi thiên chân. Nay hóa hình quả không chỉ là nhằm vào chúng ta dị thú cùng dị thực, lúc này kỳ thành thuộc hóa hình quả đối thế giới này sở hữu phi nhân loại giống loài đều có hiệu quả, chỉ cần thực lực đủ cao, liền có thể mượn dùng này trái cây hóa hình làm người, vẫn là không có tác dụng phụ cái loại này hóa hình. Ách, thần má ý tứ. Biến dị thú vương thuận tay lại thua rồi một câu lại đây, rất đơn giản, như nói, nếu cao cấp trùng được đến này hóa hình quả, có thể hoàn mị hóa hình làm người, dung hợp nhân loại cùng trùng tộc yếu tố gen, ngươi nói, việc này hảo không? Ta sát? Tuyệt đối không hảo a Vì cái gì lúc này xuất hiện như vậy nghịch thiên thiên tài điệu bảo? Lạc vân thường quả thực tưởng phun tạo một phen thiên đạo ác thú vị. Sư tỉ, loại chuyện này không phải thiên đạo có thể khống chế. Thiên đạo chỉ có thể khống chế một cái thế giới đại thể đi hướng, không có khả năng ngọi mặt chú đáo. Thiên đạo không phải thần cũng yêu cầu năng lượng cùng ngủ say nghỉ ngơi. Hào đi, nàng quái sai nhân ra. 514, Thú Vương đề nghị. Đối mặt liên can biến dị Thú khẩn trương không khí lạc vân thường đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, vội vàng rời đi cơ giáp đi vào biến dị Thú Vương bên người, tới, Thú Vương đại đại, chúng ta bảo mật nói chuyện lời nói. Biến dị Thú Vương tùy tay dương lên, thiết trí một cái ngăn cách không gian, dứt lời, người chung quanh đều nghe không được chúng ta nói chuyện ta có một cái biện pháp bảo hộ những cái đó hóa hình quả, không cho chúng nó rơi xuống sâu trong tay, đương nhiên, ta khẳng định không cần phải kia đồ vật. Cho nên, ngươi phải tin ta, ta liền giúp các ngươi bảo quản một đoạn thời gian, chờ trái cây chín các ngươi tưởng như thế nào phân phối các ngươi tùy ý, địa phương nào. Lạc Vân thường nhấp môi đánh giá hắn một phen nghĩ nghĩ vẫn là quyết định dùng sự thật tới nói chuyện. Ngươi nếu không tùy tiện lộ một gốc cây cùng ngươi cảm ứng tương đối tốt dị thực giao cho ta, sau đó cảm thụ một chút chung quanh có thể hay không tìm được nó tồn tại, nếu ngươi không cảm giác được, vậy có thể yên tâm đem kêu hóa hình quả giao cho ta trông giữ. Biến dị thú vương cảm thấy rất là thần kỳ, bất quá vẫn là quyết định thử một lần, làm một cái hóa hình dị thực đi chọn một gốc cây ngũ cấp dị thực mang lại đây, giao cho lạc vân thường lúc sau. Nàng đem dị thực mang chậu hoa cùng nhau thu vào hệ thống không gian đi. Ở biến dị thú vương xem ra chính là nàng tùy tay vung lên, kia dị thực liền biến mất, giống như bị thu được không gian khí giống nhau, nhưng mọi người đều biết không gian khí là không thể tồn tại vật. Ta bảo bối cùng các ngươi hiểu biết không gian khí không giống nhau, ngươi có thể lựa chọn một cái thời gian, đến lúc đó nhìn nhìn lại kia dị thực có phải hay không còn sức sống tràn đầy. Nga, cao cấp dị thực tựa hồ chống cự năng lực tương đối hảo. Không bằng ngươi lại tùy tiện lộng cây hoa hoa thảo thảo gì đó, ta cùng nhau gửi, đến lúc đó nhìn xem sức sống. Cũng hảo. Biến dị thú vương thật đúng là liền tùy tiện từ dưới chân liền bùn đất đào một viên cỏ dại lên, thuần túy cỏ dại, không tính dị thực, sinh mệnh lực không bằng một bậc dị thực cao cái loại này. Hạ hầu thần đã đoán được lạc vân thường muốn làm gì, minh bạch kêu hóa hình quả tầm quan trọng lúc sau hắn cũng không có ngăn cản nàng, liền ăn tính ở một bên chờ kết quả. Mặt khác biến dị thú nhóm ngươi xem ta, ta xem ngươi, mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu, phát hiện biến dị thú vương vẫn luôn cùng nhân loại kia ở bên nhau cũng là sở không được đầu góc. Chẳng lẽ nhân loại kia có biện pháp giải quyết chúng nó quan tâm sự tình sao? Chối đỏ quét đoàn người liếc mắt một cái, phiên trợn trắng mắt, được rồi, chuyện này vương sẽ quyết đoán, các ngươi đừng xử tại nơi này, phân tán khai ở chung quanh bảo hộ, chờ vương suy xét hảo lúc sau lại thông tri các ngươi kết quả. Nga. Đoàn người tản ra tự động thành một vòng vây bảo hộ cái kia sơn động nơi địa giới. Lạc Vân Thường nhìn thời gian còn quá đến rất chậm, đứng chơi rất lâu, liền từ không gian lấy ra một bộ bàn ghế, mang lên trái cây điểm tâm gì đó, còn phao một bình trà nóng, "Thú Vương, ngồi chờ đi." Kết quả là, bọn họ hai vợ chồng làm một bên, Thú Vương ngồi đối diện, chối đỏ ở kết giới ở ngoài thủ. "Có thể hay không lộ ra một chút?" Lạc Vân Thường lắc đầu, liên quan đến thân gia thánh mạng độ vật Cũng không thể nói bậy, tóm lại ta đối thú vương các ngươi tuyệt đối không có ác ý chính là. Biến dị thú vương cũng đoán được này kết quả, như thế bảo bối đồ vật đích sắc không thể tùy tiện nói cho người khác, chịu hiển lộ một vài đã là không tồi. Ba người liền một bên uống trà ăn điểm tâm một bên nói chuyện thiếm, này một liêu liền từ nửa đêm tới rồi sáng sớm thời gian, thiên tờ mở sáng thời điểm. Thú vương, ta xem cũng không sai biệt lắm có thể kiểm tra một chút chúng nó sức sống. Lạc vân thường từ trong không gian lấy ra kia hai cây thực vật tới, biến dị thú vương nhìn trên mặt bản hai buồn sinh cơ bừng bừng thực vật có chút ốc, thoát nhìn không chỉ có không có héo một chút cảm giác, ngược lại so đi vào thời điểm càng thêm có linh khí bộ dáng Cùng kia dị thực giao lưu qua đi phải biết chúng nó đi một cái linh khí thực nồng đậm địa phương, thực thoải mái, đều có điểm luyến tiếp nhanh như vậy ra tới. Cái này làm cho biến dị thú vương rất là kinh ngạc, Chẳng lẽ còn là thượng cổ truyền thuyết bên trong kia cái gì tiên gia bảo bối, có thể nuôi dưỡng vật còn sống không gian phúc địa. Nghĩ đến này khả năng biến dị thú vương tức khắc đối trước mắt nữ tử có kính sợ chi tâm, không nói bị, liền nói hắn cái này biến dị thú vương, có thể xưng bám một cái tinh cầu tồn tại, nhưng là hắn liền không có như vậy bảo bối nơi tay. Thế nào, thú vương muốn ta cắm một tay sao? Có thể. Nếu ngươi nguyện ý. Chúng ta thậm chí có thể ký kết một cái chung thành khế ước, bình đẳng cái loại này, hỗ trợ lẫn nhau ích, vĩnh không phản bội đồng minh quan hệ. a nàng không có ý tưởng này a Lạc vân thường có chút há hốc mồm, này mang thêm tác dụng có phải hay không có điểm lớn. Biến dị thú vương não bổ cái gì đưa ra việc này a Thật không dám dâu dếm, ta chính là nhìn chúng ngươi như vậy bà bối. Ách, không cần phải như vậy đi. Lạc vân thường bất đắc dĩ thở dài. Thú vương ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta đây liền là một cái dưỡng hoa dưỡng thảo gì đó hảo địa phương. Đối với các ngươi kỳ thật không có bao lớn tác dụng, ta là dược tể sư mới thực dụng. Ta cảm thấy có giá trị đầu tư, cho nên cứ việc ta so các ngươi hai cái đều cường, ta còn là nguyện ý cùng các ngươi kết thành minh hữu quan hệ. Các ngươi gặp nạn ta nhất định giúp đỡ, mà ta có việc, yêu cầu thời điểm sẽ chủ động liên hệ ngươi. Ý tứ này là đáp ứng rồi chẳng khác nào bọn họ thêm một cái biến dị thú vương làm đồng bọn. Lạc Vân Thường cùng nam nhân nhà mình nhìn nhau, nay kiện bọn họ giống như không mệt à, muốn hay không ký kết nhân ra thú vương nói cái gì trung nghĩa khế đất đâu. Nhưng trung nghĩa trung thành nói, hẳn là có một phương chiếm cư chủ đạo địa vị, mà khác một phương ở vào hướng đối phương trung thành đi, giống như không thể chân chính bình đằng đâu Lạc Vân Thường, ngươi có thể là ta tím lân trung thành đối tượng. cái gì? Này, đây là nói nàng là chủ. Lạc vân thường lốc cái này kinh hỉ có điểm quá lớn, nàng tỏ vẻ yêu cầu chấm rãi. Hạ hầu thần nắm tay nàng, lại là hơi hơi gật gật đầu, ý bảo nàng đáp ứng. Tuy rằng không biết biến dị thú vương chính mình não bổ cái gì, nhưng thường nhi bên người thêm một cái như thế siêu cấp cường giả bảo hộ hắn cũng có thể thực yên tâm. Ít nhất chiến trường gặp được trùng vương trùng sau gì đó, hắn đều có thể không có nỗi lo về sau chiến đấu. Hắn ái nàng, phát ra từ linh hồn tưởng bảo hộ nàng cả đời, làm nàng vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng. Nhưng là hắn cũng minh bạch chính mình thân là một cái quân nhân, thân là 13 quân đoàn tối cao tướng quân trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hắn bản thân tính cách cũng không chấp nhận được hắn ném xuống những cái đó đi theo hắn nhiều năm các binh lính. Cho nên, trùng tộc xâm lấn hắn tất nhiên là muốn chiến đấu rốt cuộc. Mà trùng tộc như vậy hung tàn giống loài, ai cũng không dám nói chính mình nhất định sẽ hảo hảo sống sót hắn chỉ có thể tận khả năng tồn tại trở lại nàng cùng bọn nhỏ bên người đi. Thậm chí hắn còn tưởng chiến đấu tiến vào gay cấn lúc sau tìm cái lấy cớ làm nàng không cần đi theo chính mình, về đến nhà bồi bọn nhỏ đi. Lạc Vân Thường cũng không phải ngượng ngùng xoắn xích người, nhân ra biến dị thú vương đều dám đưa ra chuyện như vậy tới, nàng lại từ hình thiên ý bên kia được đến biến dị thú cùng nhân loại khế ước phương diện tin tức, thật là có thể có cái loại này bình đẳng trung thành khế ước. Tuy rằng cũng có chủ đạo địa vị chi phân, nhưng đồng thời trung thành cũng là tương hộ, không phải đơn phương. Hơn nữa cần thiết có cái kia thực lực nhân tài có thể hoàn thành khế ước. Nếu ngươi cảm thấy không yên tâm, vậy quên đi, dù sao cũng là ta thực lực cao hơn người quá nhiều. Biến dị thú vương cười tổn tìm nói. Lạc vân thường đi môi, đừng cùng ta tới phép khích tướng. 515 Khế ước Chi lực Hệ thống trong không gian hình thiên ý thấy lạc vân thường chậm chạm không đáp ứng, vội vàng thúc giục nàng, sư tỷ đáp ứng hắn đi. Nếu ngươi cùng hắn khế ước thành công nói, tương lai ngươi rời đi thế giới này cũng có thể mang theo hắn cùng nhau rời đi, bởi vì các ngươi chi rằng có chịu thiên địa pháp tắc thừa nhận khế ước chi lực. Nói cách khác ngươi mang theo thú vương bên người liền sẽ thêm một cái siêu cấp cường giả hộ giá hộ tống. Đương nhiên, ngươi có thể đem vấn đề này mịt mở cùng hắn nhức lên hỏi một chút hắn ý nguyện. Thậm chí có thể đưa ra hắn có thể mặc khác chọn lựa một cái vừa ý bạn lữ cùng nhau đi theo ngươi, mà ngươi sau này sẽ đem bọn họ coi như người một nhà đối đãi, có cái gì thứ tốt tất nhiên cho bọn hắn một phần. Nghe được lời này lạc vân thường hơi hơi sừng sốt, nàng thật không có nghĩ vậy phương diện sự tình. Xem ra dược thần hệ thống quê nhà sẽ là một cái thực tàn khốc địa phương đâu, yêu cầu biến dị thú vương người như vậy tới cấp nàng hộ giá hộ tống. Đối với nguy hiểm thế giới, ai, cảm giác chính mình giống như lại phải bị hố đâu Thường nhi, hạ hầu thần nhẹ nhàng gãi gãi tay nàng tầm, lạc vân thường bừng tỉnh hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, chính là có điểm quá kinh ngạc. Bất quá ngấm lại cũng là ta kiếm lời bộ dáng. Cho nên ta tưởng cùng thú vương thẳng thắn thành khẩn nói nói chuyện tương lai sự tình. Thuận thiện, ngươi cũng nghe nghe, chuyện này ta cũng không biết còn muốn bao lâu phát sinh nhưng phỏng trừng sẽ không lâu lắm. Cùng hắn còn có quan hệ. Mạc danh hạ hầu thần tâm nhắc tới tới, ngươi nói. a thần ngươi khả năng còn không hiểu ta kế tiếp muốn nói nói, nhưng thú vương kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ hiểu. Biến dị thú vương ánh mắt sáng ngời, theo bản năng cảm thấy chính mình khả năng sẽ thực cảm thấy hưng thú loại chuyện này, ngời nói. Viện cổ tu tiên không biết các ngươi nghe nói qua không có. Biến dị thú vương tức khắc ánh mắt càng kích động, Loại chuyện này hắn cũng chỉ là ở truyền thuyết bên trong nghe qua, chẳng lẽ nàng chính là tu tiên gia tộc truyền nhân? Cho nên mới có như vậy tiên gia bảo bối. Lạc tiểu thư có chuyện nói thẳng, chúng ta tiếp thu năng lực đều rất mạnh. Hạ hầu thần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trong mắt lộ ra ý tứ là giống nhau. Ta lai lịch tạm thời không hảo giải thích, liền như ta quá khứ cùng ta lấy ra đặc cấp gen dịch giống nhau. Sau đó... Ta tương lai khả năng cũng sẽ phát sinh một ít các ngươi đoán trước ở ngoài thời kỳ, thế giới này cũng không phải chỉ có chúng ta hiện giờ nơi tinh vực này một mảnh vũ trụ, còn có nhiều hơn tinh hệ tồn tại, bất quá các ngươi chi gian không có thành lập khởi liên tiếp cho nên không biết đối phương tồn tại mà tôi Mà ta, ở không lâu tương lai khả năng muốn đi một cái khác tinh hệ, là hiện giờ liên minh tinh hệ hoặc là đế quốc tinh hệ đều sở không biết, cũng tạm thời không thể đạt tới một cái thời không. Mà ta cần thiết muốn đi nơi đó hoàn thành chính mình sứ mệnh, thời cơ thỏa đáng ta liền sẽ bị tiến đi, rời đi thế giới này. Thú vương, nếu ngươi cùng ta khế ước, khế ước chi lực ước thúc sẽ làm ngươi cùng ta cộng tiến thối. Cho nên, ngươi có thể hảo hảo suy xét rốt cuộc muốn hay không cùng ta mạo hiểm. Một khi đi theo ta, có lẽ về sau đều không thể trở lại thế giới này tới. Biến dị thú vương nghe xong này một phen lời nói cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Ở hắn xem ra này tuyệt đối là một cái kỳ ngộ. Hắn ở thế giới này cũng sống được đủ lâu rồi, mấy trăm hơn một năm đều nhanh, cho nên hắn nghĩ đến thế giới mới đi xem, có lẽ sẽ có lớn hơn nữa kỳ ngộ chờ hắn. Lạc tiểu thương, ta nguyện ý, nếu ngươi mang theo ta cùng nhau, như vậy, chúng ta chi dàn cũng có thể ký kết viễn cổ thời đại linh sủng khế đức, ngươi có thể đem ta đương linh sủng, đương nhiên, chúng ta chi dàn quan hệ vẫn là bình đẳng cái loại này. Nếu là một ngày kia chúng ta còn có thể bình đẳng giải trừ khế ước, các quá quá, người liền này đều biết. Biến dị thú vương đắc ý cười cười, ai, người sao, sống được lâu rồi, cái gì đều biết một chút, nhưng lại đều là cái biết cái không. Đến nỗi linh sùng khế ước, lại là ở chúng ta biến dị thú đột phá 11 cấp cái chắn trong óc tự động xuất hiện cao cấp truyền thừa. Nga, tinh tế thế giới biến dị thú cư nhiên còn có viễn cổ truyền thừa. Quả nhiên là vũ trụ nơi trốn có thần kỳ A. Hành, nếu thú vương ngươi không thành vấn đề, ta tự nhiên càng thêm không thành vấn đề. Một lần nữa đi một cái thế giới ta cũng không biết chính mình sẽ là cái gì thân phận. Có lẽ yếu thế thời điểm còn cần ngươi bảo hộ một vài đâu. Không thành vấn đề. Dược tề sư từ xưa đến nay chính là tương đối nhược vũ lực giá trị. Nhưng là một khi trở thành xuất sắc dược tề sư liền sẽ bị vô số cường giả truy phủng, nguyện ý vì nàng vượt lửa qua sông. Ma ngươi, ta thực xem trọng Nga. Ha ha, kia thật đúng là muốn đa tạ hắn thưởng thức. Lại xem bên cạnh hạ hầu thần, Lạc Vân thường bất đắc dĩ, quả nhiên này tin tức vẫn là quá chấn động nam nhân nhà mình. Hắn hiện giờ ký ức chính là sinh trưởng ở địa phương tinh tế người đâu, phải rời khỏi hắn trưởng thành thế giới hiển nhiên sẽ thực không tha, không giống nàng có được xuyên qua hai cái thế giới ký ức, tự nhiên càng dễ dàng tiếp thu. Vô luận như thế nào đều phải rời đi sao? Lạc Vân Thường gật gật đầu, ân, nếu là không hoàn thành ta sứ mệnh, ta này mệnh đã sớm kết thúc, sứ mệnh cho ta tân sinh cơ hội, ta tự nhiên muốn hoàn thành nó cho ta nhiệm vụ. Ngắm lại bọn nhỏ cũng không thể rời đi, nàng không khỏi càng thêm ảm đạm, nếu là ngươi không nghĩ rời đi nơi này cũng không quan hệ, liền bảo vệ tốt ba mẹ cùng con của chúng ta nhóm, chờ ta làm xong chuyện nên làm, có lẽ còn có cơ hội trở về. Hạ Hầu Thần nghe vậy chấn động. Đây là nói nàng liền bọn nhỏ đều không thể mang đi. Như vậy, hắn là có thể đi theo. Sau đó nàng cảm thấy chính mình sẽ bởi vì người nhà luyến tiếp rời đi, sẽ làm nàng một người lẻ loi đi hoàn thành kia cái gì sứ mệnh. Hạ hầu thần đột nhiên cảm thấy thực tức giận, nàng vì sao sẽ nghĩ như vậy hắn. Không tín nhậm hắn, vẫn là cảm thấy hắn đối nàng thích bất quá nói nói mà thôi. Trong lòng khó chịu lại buồn bực hạ hầu thần không khỏi buông lòng ra tay nàng. Lạc vân thường đấy lòng hơi hơi vừa kéo, hắn thật sự không muốn cùng chính mình cùng nhau sao. Mặc dù là nàng chính mình chủ động mở miệng, nhưng vẫn là làm ra vẻ cảm thấy khó chịu đâu. Làm sao bây giờ? Nàng có phải hay không thực dối trá, trong miệng nói làm người lưu lại, trong lòng lại tưởng đối phó có thể bỏ xuống hết thể bồi nàng cùng nhau. Sư tỉ, cùng thú vương khế thước đi, đến nỗi tỷ phu, khẳng định sẽ nghĩ thông suốt. Tính, tùy duyên đi. Tùy duyên cái quỷ A, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ đi theo cùng nhau, sư tỷ ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không tự tin. Có sao? Nhưng người nào đó biểu hiện xác thật chính là làm nàng vô pháp tự tin sao? Âm thầm biểu môi, Lạc Vân thường lại không dám quá làm, lần trước tinh tặc đoàn lần đó ngọt ngào lại làm nàng chịu không nổi trừng phạt đến nay làm nàng ấn tượng khắc sâu, không dám quên. Một bên hạ hầu thần trầm mặc nhìn lạc vân thường cùng thú vương ký kết kia cái gì linh sủng khế ước, thậm chí đang thương lượng lúc sau thú vương còn mặt khác chọn ba cái tộc nhân cùng nhau khế ước. Biến dị thú vương bắt đầu dùng chính là chúng nó chuyển thừa ký ức bên trong khế ước trận pháp, lấy hai bên máu tới gia nhập khế ước trận pháp bên trong hình thành linh hồn ước thúc quy tắc chi lực. Trước mắt đủ loại đều báo cho hạ hầu thần, hán tiểu kiều thê thật sự cùng người bình thường thực không giống nhau. Không chỉ có có khả năng. Lai lịch thần bí, nàng tương lai chi lộ cũng càng là thần bí khó lường Hô! Hắn xem như tài, mặc dù nàng như vậy thần bí hắn vẫn là tưởng đem nàng cột vào bên người, nếu không thể cường lưu một chỗ, kia hắn liền bồi nàng lưu lạc thiên ngay đi. Tóm lại, hắn nhận. 516, tiểu khí, vô lại. Khế đớt sau khi thành công, Lạc Vân thường cảm giác tinh thần thức hại bên trong tựa hồi nhiều một ít cái gì, đại khái đó chính là quy tắc chi lực tác dụng đi. Mà nàng cùng biến dị thú vương bọn họ bốn cái chi gian cũng có thần thức cảm ứng, có thể trực tiếp thông qua thần thức giao lưu, không cần mở miệng cái loại này. Cảm giác này thực kỳ diệu, cùng dược thần hệ thống chói định cảm giác lại bất đồng. Khế thức thành công, ngươi nhưng có không thoải mái địa phương. Lạc vân thường lắp đầu, không có A, cảm giác có điểm mới mẻ, đỉnh hảo ngoạn. Không có gánh nặng cảm. Không có A, hẳn là có sao. Biến dị thú vương lắp đầu. Đấy mắt hiện lên lượng sắc, không còn nói rõ ngươi khế ước này đó linh sủng hoàn toàn ở ngươi linh hồn thừa nhận trong vòng, sẽ không làm ngươi bị liên lụy. Mỗi người linh hồn mạnh yếu bất đồng, viễn cổ khế ước sư có thể khế ước linh sủng số lượng cùng cấp bậc cùng linh hồn của hắn mạnh yếu có trực tiếp quan hệ, đương nhiên, cùng thể năng cũng có nhất định quan hệ. Bất quá tại đây loại khế ước, linh hồn chi lực càng quan trọng. Nga, có điểm đã hiểu. Có khế ước lúc sau. Về sau ngươi có nguy hiểm chúng ta sẽ cảm ứng được, sau đó bằng mau tốc độ chạy tới nơi. Đồng dạng, chúng ta có nguy hiểm ngươi cũng có thể cảm ứng được, bất quá chúng ta khế ước sẽ không làm lẫn nhau liên lụy bị thương. Ân. Vương, chúng ta đây về sau muốn kêu nàng chủ nhân sao? Ách. Lạc Vân thường vội vàng xua tay, "Đừng, ta không thói quen này xưng hô, các ngươi nếu không liền kêu ta một tiếng tiểu thư hảo." Ra ngoài thời điểm coi như là ta bảo tiêu cùng loại nhiệm vụ, hoặc là quản gia gì đó cũng đúng. Lén các ngươi tùy ý. Biến dị thú vương nghĩ nghĩ mở miệng nói, chúng ta đây kêu ngươi một tiếng đại tiểu thư đi. ngày xưng hô đối ngoại có vẻ tôn kính, đối nội cũng có thể có vẻ thân cận, chúng ta kêu lên cũng không biến níu. Có thể. kia đại tiểu thư đi trước đem kêu hóa hình quả thu hồi đến đây đi. Chối đỏ trước hết trêu gẹo lên, nàng thích chứ nhân loại giới giải trí. Nhân vật sắm vai thật tốt chơi nột. Biến dị thú Vương gật gật đầu, hơn nữa đi ở phía trước mở đường. Chờ bọn họ đi vào đi cái kia sơn động lúc sau. Lạc Vân Thường liền nhìn đến một chỗ thạch nhũ bên cạnh trường một gốc cây nửa thước cao hồng diệp thực vật. Lá cây ngoại hình tựa lá phong, bất quá chỉ có ba cái phân giác cái loại này. Mặt trên kết mấy cái trái cây là màu da, ngoại hình có điểm tượng người, không hổ kêu hóa hình quả. Này trái cây đều lớn lên cùng tiểu hoa nhi không sai biệt lắm. Tấm tắc, nếu là nàng phòng trừng sẽ luyến tiếc ăn xong miệng đâu Đại tiểu thư, đem hóa hình quả sinh trưởng này một khối địa phương đều cùng nhau đào đến ngươi bí mật địa phương đi thôi, miễn cho nó không thích hứng. Hảo, bên cạnh một cái xanh biếc con rắn nhỏ đáng thương vô cùng nhìn về phía bọn họ, vương, ta có thể đi theo hóa hình quả sao? Ta là nó thủ hộ thú, buồn hẳn là ở bên nhau. Biến dị thú vương nhìn về phía lạc vân thường. Lạc Vân Thường nhìn nhân ra đáng thương vô cùng tiểu thanh xà, không đành lòng, nhưng nàng cũng không nghĩ để cho người khác tùy tiện lưu tại chính mình hệ thống không gian A. Như vậy đi, nếu nó tưởng thời gian dài lưu tại ta địa phương, kia đến khế ước, bằng không ta không yên tâm. Biến dị thú vương gật gật đầu, hẳn là. Dứt lời cũng mặc kệ kia tiểu thanh xà ý kiến gì, cũng đã ở bọn họ chi gian họa ra khế ước trận, làm tiểu thanh xà thả huyết, Lạc Vân Thường cũng tích mở dọn. Mặc nghiệm thú vương giao cho nàng khế ước thuật ngữ lúc sau, khế ước hoàn thành mới yên tâm đem tiểu thanh xà cùng hóa hình quả cùng nhau thu được hệ thống không gian đi. Liên quan kia hóa hình quả bên cạnh thạch nhũ nàng cũng thu, đương nhiên, giả lấy thời gian, nơi này khẳng định còn sẽ lại tồn hạ thạch nhũ, thiên nhiên thạch nhũ ngọn nguồn nàng chính là một chút không nhúc ních. Đương hóa hình quả biến mất ở sơn động lúc sau, chung quanh biến dị thú cùng dị thực nhóm đều cảm giác được kêu hấp dẫn bọn họ hơi thở không có. Không ít tộc loại đều có chút táo bạo lên, thẳng đến chuối đỏ nói hóa hình quả bị thú vương bí mật bảo vệ lại tới, trở thành thục lúc sau thông suốt không thực lực cùng công đức tới phân phối, nhưng cái đó biến dị thú cùng dị thực nhóm mới an tính lại. Vương, không hảo, phía tây cùng nam diện đều phát hiện đại sóng trùng tộc chiều chúng ta hát diễm rừng rầm rũng lại đây. Thực nhanh có biến dị thú bay tới hội báo. Biến dị thú vương ánh mắt đổi đổi. Lúc này vây lại đây hơn phân nửa là vì hóa hình quả. Chối đỏ, các người mấy cái mang đội bốn phương tám hướng thủ hắc diễm lâm bên ngoài, đừng làm bọn họ bước vào ta hắc diễm lâm địa bàn. Là, vương, biến dị thú vương bên người khắp nơi thủ lĩnh thực mau đều lanh chính mình thủ hạ đi ứng chiến, hắc diễm lâm là bọn họ địa bàn, tuyệt không làm dị tộc khinh chiếm. Khu, tận lực đừng làm bọn họ tới gần rừng rậm. Nơi này đầu rất nhiều dược thảo đều có thể dùng để cấp đoàn người luyện chế dược tề, bị bọn họ hủy hoại đã có thể lãng phí. Lạc Vân Thường chạy nhanh bổ thượng một câu. Biến dị thú vương quét những người khác liếc mắt một cái, mặt khác thủ lĩnh liên tục gật đầu đồng ý. Mang dị thú cùng dị thực nhóm đều chuẩn bị tốt đi chiến đấu lúc sau. Biến dị thú vương nhìn về phía bọn họ hai vợ chồng, đại tiểu thương, các người đi về trước quân đội bên kia đi, để ý những cái đó sâu binh chia làm hai đường đánh lén. Hảo, có việc tức thời liên hệ. Hạ Hầu Thần mang theo Lạc Vân Thường hồi quân đội nghỉ ngơi mà trên đường, một câu cũng chưa nói, sắc mặt tâm mù hiển nhiên tâm tình không tốt. Xem hắn như vậy Lạc Vân Thường cũng không biết nên nói cái gì, nàng phải rời khỏi là tất nhiên sự tình, còn ở huyền thiên đại lục thời điểm dược thần hệ thống liền nói cho nàng, một ngày nào đó muốn đưa hệ thống trở lại nó mẫu tinh đi. Đây cũng là mỗi một hệ thống sau khi thành công đường về. Nếu không phải muốn cùng thú vương khế đức, nàng có lẽ sẽ muộn một chút nói cho hạ hầu thần tin tức này. Hiện giờ xem ra, chế chút nói là càng tốt. Vì cái gì không nói? Là ngươi không nói? Lạc vân thường nhấp môi có chút ưu hoán. Hạ hầu thần bị nàng này ủy khuất tiểu biểu tình khí vui vẻ. Rõ ràng là nàng chính mình gạt như vậy chuyện quan trọng, hắn còn không thể biểu đạt một chút không cao hứng. Kiểu khí bao, càng ngày càng kiểu khí đâu. lại đây, Hạ hầu thần rũi tay đem đai an toàn cởi bỏ, sau đó đem người toàn bộ ôm đến chính mình trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, phát tiết cắn thượng nàng vành hai, tiểu phôi đảng, có phải hay không ta lâu lắm không có trừng phạt ngươi, cho nên ngươi là gan lại biến đại. Phía dưới đỉnh đầu, lạc vân thường tức khắc cả người đều không tốt, ngươi muốn làm sao? Hạ hầu thần cắn nàng cổ ác ý chăn đầy, ngay thường trầm ổn lãnh khốc biểu tình nhiều một phân tạ khí, ngươi nói đi. không được Đây chính là cơ giáp thượng A, nàng nhưng không nghĩ tới cái cơ giáp trấn hoặc là xe trấn gì đó, quá cảm thấy thẹn. Nhưng hạ hầu thần muốn đổ vật lại như thế nào sẽ từ nàng cự tuyệt, đem cơ giáp khống chế từ trí não hình thức giả thiết vì máy móc hình thức lúc sau, liền trực tiếp ở cơ giáp thượng đệ nặng lạc vân thường làm một lần. Nếu không phải cố kỵ hắc diễm rừng rầm bị chủng tộc tập kích sự tình, hắn quả quyết sẽ không ngắn ngủ nửa giờ liền kết thúc trận này tình sự trừng phạt. Lạc Vân thường bị ăn một lần lúc sau cả người đều xuân ý không vui, trong mắt vừa xấu hổ lại vừa tức giận, bị người nào đó lưu manh hành vi tức điên. Nhưng giờ này khắc này nàng như vậy giận giữ bộ dáng xem ở hạ hầu thần trong mắt chính là muốn cự còn nên, thiếu chút nữa liền tưởng lại ăn một lần. Thở sâu, hắn đem người ấn ở trong lòng ngực, cưỡng bách chính mình không hề xem nữ nhân mặt, ngoan ngoãn, nếu ngươi không nghĩ bị ta tiếp tục trừng phạt nói. Tốt nhất không cần dùng như vậy câu nhân ánh mắt xem ta. Lạc Vân thường bị lời này tức giận đến ngực thẳng Pháp Hồng, lại nói không ra lời nói tới, cũng là không nghĩ nói. Rõ ràng nàng đó là phẫn nộ, phẫn nộ ánh mắt hảo sao. Ai ngờ câu hắn, quả thực vô lại. 517, ẩn thân trùng mục tiêu. Nhưng đã bị ăn qua vô số lần kinh nghiệm nói cho nàng, nếu lúc này cùng hắn răng nói, kết quả 95% có khả năng là bị lại ăn sạch sẽ. Nhẫn ngoan ta đều nguyện ý cùng ngươi lưu lạc thiên ai, ngươi ở ta lớn nhất yêu thích thượng thỏa mãn một chút lão công không phải hẳn là sao. a ý gì? Lạc vân thường ngốc mặt nhìn về phía đối phương, hơn nữa mới từ tình dục bên trong lễ rửa tội qua ánh mắt, vũ mị bên trong mang theo ba phần vô tội thanh thuần, đối hạ hầu thần tới nói càng có lực hấp dẫn, hận không thể lập tức ấn đảo nàng lại ăn cái vài lần. Hô, bình tĩnh, hắn là tướng quân không thể ở chiến sự thượng cho đùa. Hung hăng đem người áp sẽ trong lòng ngực không xem nàng mặt, ngốc nữ nhân, chính là mặc kệ ngươi đi đâu đều đừng nghĩ nem xuống ta, bằng không ta sẽ làm ngươi vĩnh viễn đều không xuống giường được. Ách! Nay xử phạt tức khắc lạc vân thường run dẩy thân mình, hảo tạ ác, ngấm lại liền túng A. Anh anh anh, nàng có tội, đem nhân ra hảo hảo đại tướng quân trở nên như vậy sắc, A phi, căn bản chính là người nào đó bản tính cho phép sao. Nàng mới là vô tội thừa nhận cái kia. Trở lại quân đội lâm thời nghỉ ngơi mà, hạ hầu thần khiến cho lạc vân thường ở cơ giáp nghỉ ngơi. Hắn nhà mình đáp hảo lều chạy lúc sau mới đem nàng ôm đi xuống, làm nàng ở lều chạy hảo hảo nghỉ ngơi. Mà hắn tắc đi an bài trinh sát binh tùy thời chú ý hắc diễm rừng rầm động tĩnh. Hơn nữa chuyển xuống mệnh lệnh, nếu nhìn đến dị thú cùng dị thực cùng trùng tộc chiến đấu, 13 quân đoàn binh lính cần thiết hỗ trợ đối phó trùng tộc. Mặc kệ từ trước nhân loại cũng dị thú quan hệ như thế nào, hiện giờ. Trung tộc là toàn bộ tinh hệ địch nhân, buông cũ hoán trước đối phó ngoại tinh sâu làm trọ. 13 quân đoàn binh lính nghe thế mệnh lệnh tuy rằng có chút kinh ngạc, bất quá ngấm lại cũng cảm thấy có thể tiếp thu. So với dị thú tới, thật là chủng tộc càng vì chán ghét cùng hung tàn. Ít nhất dị thú cùng dị thực sẽ không không thể hiểu được xâm lấn nhân loại lãnh địa, càng sẽ không tùy ý cắn nuốt nhân loại cùng mặt khác giống loài. Phái ra binh lực đi hỗ trợ thủ hắc diễm rừng rậm lúc sau hạ hầu thần mới yên tâm nghỉ ngơi một hồi, bọn họ hiện giờ chiến đấu trừ bỏ cá biệt đại sóng lượng trùng tộc chạy tới nơi săn giết ở ngoài, chính là tuần tra các nơi, rửa sạch những cái đó tụt lại phía sau sâu. Mà những cái đó bởi vì hóa hình quả hội tụ lại đây cao cấp trùng tộc sắp tới đem tới hắc diễm rừng rậm thời điểm lại cảm ứng được kêu bảo bối không có hơi thở, tức khắc đều táo bạo lên. Chỉ huy trùng tộc nhóm vọt vào hắc diễm rừng rậm đi tìm kêu bà bối, tìm không thấy liền hủy này phiến rừng cây. Kết quả là, một cung hắc diễm rừng rậm bên ngoài dị thú dị thực nhóm đụng tới thời điểm liền bắt đầu kịch liệt chém giết, ai cũng không ngừng ai. Dựa thực lực nói chuyện, Lạc Vân Thường tuy rằng không có tự thân tới chiến trận, nhưng thông qua hình thiên ý cái này siêu cấp trí nào cũng biết không ít chiến đấu tình hình thực tế. Nghe nói lần này tiến đến hắc diễm rừng rậm trùng tộc chút nào không thể so lần đầu tiên hắc diễm rừng rậm đối mặt kia 100 vạn trùng tộc được, bởi vậy có thể thấy được, kia hóa hình quả đối trùng tộc lực hấp dẫn cũng là thật lớn. Căn cứ biến dị thú vương cách nói, trùng tộc là rất khó hóa thành hình người, trừ phi cơ duyên đại. Mà chúng nó tuy rằng có trùng tộc có thể bám vào người nhân loại, nhưng tương đối không phải bản thể, trong thời gian ngắn là không có vấn đề, thời gian dài lại là không được. Hơn nữa bám vào người lúc sau chủng tộc bản thân thực lực cũng sẽ đã chịu hạn chế, nếu thoát ly nhân loại thân thể chúng nó lại sẽ lập tức bị phát hiện, cho nên, trừ bỏ cá biệt chủng tộc thích bám vào người nhân loại, đại bộ phận chủng tộc đều càng tình nguyện tự do tự tại dùng chính mình bản thể tồn tại. Này hóa hình quả có thể làm cho bọn họ chủng tộc tự thân hóa thành hình người, bao lớn dụ hoặc A, chúng nó bị hấp dẫn tới cũng là thực bình thường. Tấm tắc, lần này chiến đấu so lần trước thẳng đâu hoàn toàn là bị dị thú cùng quân đội đẻ nặng đánh. Sâu nhóm kế tiếp bại lui. Phải không, kia thực hảo à? Có hắc diễm rừng rầm dị thú dị thực ra tay, hơn nữa quân đội người, chúng tộc trừ phi dùng để thượng trăm cửu cấp trùng, hơn 1.000 ngàn bắt cấp trùng, bằng không thật đúng là uy hiếp không đến hắc diễm rừng rầm dị thú nhóm. Bởi vì chúng nó được đến Lạc Vân Thường trợ giúp lúc sau, bắt cấp trở lên dị thú dị thực gì đó đã sớm hơn 1.000 cửu cấp cũng đã sớm hơn trăm thập cấp đều có mấy chục cái đâu. Sức chiến đấu kia tuyệt đối là một bậc đồng, phòng trừng là viêm hoàng tinh sức chiến đấu đều không bằng hắc diễm tinh hùng hậu. Sư đệ, ngươi nói những cái đó sâu khi nào thì kết thúc ra. Sư tỉ, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Này không phải vô nghĩa sao? Nói thật chính là trùng tộc sẽ không ngừng đột kích, chứ phi ở nguồn cội diệt sạch chúng nó. ma trùng tộc ngọn nguồn, lúc đầu tinh cầu không ở này phiến tinh bực, cho nên, Này phiến tinh vực người là không có khả năng ngăn cách này hết thảy kia ở nơi nào? Lạc vân thường một đốn, ngay sau đó ác hàn một phen, đừng cùng ta nói chủng tộc Thủy Nguyên ở ngươi mẫu tinh kia một mảnh tinh vực A. Sư tỉ thực thông minh sao? Dễ dàng như vậy liền đoán được. Ha ha, này mẹ nó đều là kịch bản hảo sao? Nếu không phải có yêu cầu, dược thân hệ thống thế giới lại như thế nào sẽ làm ra như vậy nhiều hệ thống thả xuống đến bị tinh vực đi tìm kiếm con năng lực người? Sau đó làm cho bọn họ trưởng thành biến cường, cuối cùng trở về bản thổ. Nàng nhưng không cảm thấy nhân ra chính là ngày hành một thiện gì đó, người bình thường làm việc luôn là hy vọng có điều hồi báo, hoặc là nói người ở làm một chuyện thời điểm luôn là có điểm ý tưởng mới đi làm. Càng là không tầm thường đồ vật, nó sợ bị giao cho sứ mệnh cũng liền càng là bất đồng. Sư tỷ lương tâm kiến nghị, người ở cái này tinh vực nhiều thu thập một ít dược thảo gì đó. Ta kia tinh vực khoa học kỹ thuật so cái này phiến tinh vực cao, nhưng tự A hoàn cảnh phương diện so nơi này kém, bởi vì rất nhiều tình cầu hoa cỏ cây cối đều bị trùng tộc ăn. Ách! Nàng có thể nói nghe được lời như vậy nàng cũng đã bắt đầu đối hệ thống cái kia mẫu tinh thế giới không ôm cái gì mong đợi sao. Hoa cỏ cây cối đều thiếu nói, kia thế giới còn sẽ mỹ sao. Dù sao nàng là thích thiên nhiên màu xanh lục tộc đàn, sinh hoạt cũng càng thích ở xanh hóa nhiều tiểu khu. Không thích thành phố lớn trung tâm cái loại này chen chúc không khí không tươi mát sinh hoạt. Vì tương lai thế giới sinh hoạt màu xanh lục một chút, xem ra nàng đến nhiều chuẩn bị một ít hoa hoa thảo thảo gì đó, đặc biệt màu xanh lục rau dưa phương diện, nàng muốn ở không gian hảo hảo dưỡng một ít, còn phải giữ lại hạt giống gì đó tuần hoàn gieo trồng. Ngoa tàu, sư tỉ, có cái sâu hướng bên này, tựa hồ chuyên môn tới tìm người, vẫn là ẩn thân cái loại này cao cấp trùng. Nếu không phải ta vừa mới cảm giác được một tia dao động khả năng còn phát hiện không được nó Nga, Lạc Vân thường nghe được lời này lập tức nhìn về phía bên ngoài Bất quá nhân ra ẩn thân nàng cái gì cũng nhìn không tới Lúc này trong doanh địa lưu lại binh ước chừng có 200 người Lạc Vân thường nghĩ đến đối phương mục tiêu lập tức cấp biến dị Thú Vương đã phát tin tức xin giúp đỡ Thú Vương đại ca, chạy nhanh tới chi viện, có cao cấp chủng hướng ta tới, nguyên nhân không rõ Đã phát tin tức lúc sau nàng mới nhớ tới bọn họ đã có khế ước quan hệ, sau đó chạy nhanh dùng tinh thần lực cảm ứng tới gọi đối phương. Biến dị thú vương cảm ứng được nàng triệu hoán lúc sau lập tức liền bằng màu tốc độ chạy tới, mà, Lạc Vân Thường chính lấy khinh công dẫn kia sâu hướng mặt khác một bên đất chống đi. Nàng không nghĩ làm này sâu thương tổn trong doanh địa binh lính, lưu thủ binh lính bên trong tuy rằng có 3 cái SS cấp, nhưng Huỳnh Thiên Ý lại phân tích đối phương ẩn thân năng lực quá lợi hại. Rất có thể sẽ trọng thương bọn họ, cho nên Lạc Vân thường không nghĩ mạo hiểm, trước dẫn dắt rời đi làm biến dị thú vương tới cứu tràng. Sư đệ, nhưng có biện pháp làm đối phương hiện thân. Tạm thời không có, này sâu ta cơ sở dữ liệu cũng không có, không biết nói nhược điểm. 518, này trên lệnh. Lạc Vân thường một bên bay nhanh lược qua rừng cây, một bên ở trong đầu nghĩ dùng biện pháp gì làm đối phương hiện ra nguyên hình, kia có thể hay không lộng cái đại vong cái gì. Ngươi giả quét ra hắn vị trí lúc sau một phen vong trụ nó sau đó chúng ta lại đấu võ. Sư tỷ nhân ra là cao cấp trùng, phòng trừng là cửu cấp, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là dùng cái gì vong mới có thể vong trụ. anh hào đi, là nàng chắc hẳn phải vậy. Nói, đó là cái gì chúng à, vì cái gì muốn đuổi theo nàng, theo lý thuyết hóa hình quả đều bị nàng thu được hệ thống không gian đi, đối phương không thể cảm ứng được cái gì đi. Ta thiên, sư tỷ Cái này trùng trên người ta kiểm tra đo lường tới rồi mẫu tinh đặc tính gen. Ý gì a Sư tỷ ngươi không biết, ta còn không có bị thả xuống trước đã bị phổ cập khoa học không ít lúc ấy tinh vực các loại tri thức, bách khoa toàn thư cái loại này giống nhau. Vừa mới vận dụng một chút cao cấp quyền hạn giả quét, sau đó phát hiện nó chính là chúng ta mẫu tinh bên kia được xưng là huyện hình trùng giống loài, loại này sâu rất ít lại, hơn nữa danh như ý nghĩa, Bọn họ có thể biến ảo thành các loại sinh vật bộ ráng, bất quá có thời gian hạn chế, cấp bậc càng cao huyễn hình duy trì thời gian liền càng dài. Nghe nói kiểu cấp huyễn hình trùng có thể bảo trì hình người 10 ngày không thay đổi. Kia chẳng phải là biến hình sao. Nay chỉ trùng đại khái nhiều ít cấp như vậy. Nó vô dụng hình người, không biết, nhưng tốc độ còn đuổi không kịp sư tỷ ngươi, phòng trừng là thất cấp một chút, bằng không không có khả năng như vậy đồ ăn. Thất cấp không đến sâu vì sao đuổi theo nàng tới chạy. Lạc Vân thường dứt khoát không chạy, lấy ra nàng kia chém sắt như chém bùn bảo kiếm, sau đó nắm ở trong tay, chuẩn bị dùng tinh thần lực tới bắt giữ đối phương. Nhìn không tới mà thôi, không đại biểu không cảm giác được, trừ phi đối phương thật sự hòa tan đến không khí bên trong. Sư tỷ nó đuổi theo ngươi còn khả năng có một cái nhân tố, đó chính là cảm giác được ta cái này hệ thống tồn tại. Nghe nói huyễn hình trùng cảm giác năng lực rất mạnh. Ách, không phải đâu. Lạc vân thường âm thầm thở dài, xem ra, cần thiết giết chết kia sâu. Đại tiểu thư liên ở nàng chuẩn bị động thủ thời điểm biến dị thú vương chạy đến, cũng may hắn thu liễm uy ác, thoạt nhìn chính là một cái năng lực không sao tích xoay ca, cho nên kia sâu vẫn chưa bị lập tức dòa lui. Lạc vân thường nhỏ giọng đem đối phương ẩn thân cùng thân thể nhược điểm cái gì nói cho biến dị thú vương. Thú vương ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, ẩn hình trùng còn sẽ huyến hình A rất mới mẻ nha. Hơi chút cảm giác một chút, thú vương thực mô liền thành lập lên hắn tuyệt đối lĩnh vực, đem kia sâu tỏa định ở hắn tinh thần lực thế giới bên trong. Trong phút chốc, kia sâu ẩn hình công năng liền biến mất, bởi vì ở cá nhân lĩnh vực bên trong, mặt khác sinh vật đều là tránh cũng không thể tránh. Lạc Vân Thường cũng bị chiêu thức ấy chấn động, nhìn đến đối diện kêu huyễn hình trùng tức khắc chiều trừ miệng, tiểu hết thảy tới giải thích một chút, thứ này chính là huyễn hình tr ta thấy thế nào chính là phóng đại bản chuồn chuồn đâu, nhiều lắm chính là đầu kia một khối lớn hơn nữa một chút. Ha ha, sư tỷ ngươi đừng bị người ta bề ngoài lừa gạt, ai cũng không biết huyễn hình trùng bản thể rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng tư liệu ghi lại huyễn hình trùng bản thể là cùng loại chuồn chuồn, nhưng nghiên cứu chúng nó nhà khoa học đều nói cũng có thể là chúng nó đối ngoại biểu hiện giả dối. Nga, hào đi, cho là chưa giải chi mê hảo. Thê tê Kia sâu phát hiện chính mình không thể ẩn hình lúc sau tức khắc có điểm nóng nảy. Sau đó ở lạc vân thường bọn họ nhìn chăm chú hạ biến thành một con xe phi gián độc, múa may cánh hướng về phía bọn họ hai cái liền vươn móng vuốt tới bắt. Ngạch, nó rốt cuộc là tưởng huyễn hình vì trùng vẫn là xà hoặc là long. Này tứ tư bất tượng cũng quá biệt nữ đi. Biến dị thú vương khỏe miệng chịu chịu, đại tiểu thư, làm ơn ngươi chú ý điểm an toàn. Lạc vân thường nốn nung mai, đều nhìn đến như vậy tứ bất tượng sinh vật. Nàng còn không thể phun tào hai câu A. Khiếp khiếp mắt, nàng quyết định vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo. Thân mình đi phía trước một hướng, linh hoạt cùng kia sâu sai thân mà qua, biến dị thú vương kinh hách rất nhiều chạy nhanh dùng tinh thần lực chế tạo một cái vòng bảo hộ bao vây nàng, lại không nghĩ lúc này nhìn đến kia trùng cổ xuất hiện một cái vết máu, tí tách lưu chữa màu tím máu. Nám thảo, nói tốt dược tề sư càng thân kiểu thể nhược đâu vì cái gì hắn đụng tới cái này liền lợi hại như vậy. T, t, kia trùng rên rỉ rất nhiều càng là táo bạo muốn cắn lạc vân thường một ngụm, nhưng nó bay lên tới không mấy mét xa liền cảm giác được thân thể càng ngày càng trầm trọng, cảm giác này là trước nay không có quá, trong lúc nhất thời nó trong lòng đại sợ. nháy mắt biến thành một con thành niên nam tử nắm tay đại chim nhỏ tưởng bay ra đi, đáng tiếc, ở biến dị thú vương tinh thần lĩnh vực bên trong, nó sao có thể thoát được đi ra ngoài. Sau đó lạc vân thường bọn họ liền nhìn kêu huyễn hình trùng biến thành các loại bộ dáng, thậm chí vì chạy đi đều tưởng biến thành một con ngón trỏ đại con run trùng. Đương nhiên, nhiên ra trên đầu nhiều một cái tiêm giác Hiển nhiên là tưởng toàn phá biến dị thú vương tinh thần lĩnh vực cái chán. Thú vương hừ lạnh một tiếng, một tay nói qua đi, phụt phụt vài tiếng, tinh thần lực châm trực tiếp đâm xuyên qua cái kia sâu thân thể, làm nó lạch cạch một tiếng rất trên mặt đất đi. Sư tỉ Dùng cái này vật chứa đem kia sâu trăng lên, chúng ta làm nghiên cứu. Ngươi xác định sẽ không sai lầm. Khẳng định sẽ không loạn, nhiều lắm một hồi lộng chết nó lại nghiên cứu. Hảo đi, Lạc Vân Thưởng lấy ra hình thiên ý tìm ra vật chứa tới, trực tiếp dùng nội lực đem kia sâu cấp cuốn đến vật chứa bên trong đi. Phong kín lúc sau, không đợi nàng đưa về không gian, kia sâu liền ở vật chứa quay cuồng, trên người chất lỏng cũng ở một chút chảy ra, Nga, phải nói nhân ra ở đổ máu. Bất quá trùng tộc huyết thật đúng là đủ loại màu sắc hình dạng đâu Này sâu năng lực không tồi a, đổi tới đổi lui, giống như cái gì đều có thể biến. Huyến hình là loại này sâu một đại đặc sắc, bất quá này chỉ chờ cấp không cao, thật không biết nó là như thế nào theo dõi ta. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng là hướng về phía hóa hình quả tới đâu, mặt sau mới phát hiện nó cấp bậc, không xong, nếu có huyến hình trùng xuất hiện kia có thể hay không cũng có mặt khác huyễn hình trùng trộm đi vào hắc diễm rừng rầm đi. Biến dị thú vương nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó phi cũng dường như rời đi. Đại tiểu thư người hồi quân đội doanh địa đi, ta đi hóa hình quả sơn động bên kia nhìn xem. Hảo, cẩn thận một chút ra. Lạc vân thường trở lại quân đội lâm thời doanh địa đi, phát hiện hạ hầu thần còn không có trở về, nhưng thật ra có cái vệ binh phát hiện nàng không ở lều trại, lo lắng hồi lâu. Nhìn đến nàng trở về mới thở phào nhẹ nhõm phu nhân, ngươi đi đâu? Xin lỗi, ta đi phía trước cánh rừng đi đi, nghị thực mau có thể trở về liền không có kinh động các ngươi. Phu nhân không có việc gì liền hảo, nếu phải đi xa còn thỉnh ngươi không cần ngại phiền thoái, mang lên mấy cái nữ vệ binh đi theo, như vậy chúng ta mới có thể đủ yên tâm. Lạc Vân thường biết nghe lời phải đồng ý, tốt, vất vả các ngươi. Không vất vả, phu nhân không có việc gì liền hảo. Tướng quân bên kia nghe nói gặp rất nhiều trung tộc, vừa rồi lại điều phái một bộ phận nhân thủ đi hỗ trợ, cho nên chúng ta cần thiết bảo vệ tốt phu nhân an nguy mới được. Ai, nàng hẳn là đi theo hạ hầu thần bên người, như vậy liền không cần khắc binh lính cố ý lo lắng nàng an nguy. Thiên nàng phía trước giận dối, nói buồn ngủ không cùng hạ hầu thần cùng nhau đi. Cái này hảo, bị hắn ném ở chỗ này càng không có phương tiện. 519, đánh lâu dài. 8 tháng 16 ngày ngày này, Lạc Vân Thường bị hạ hậu thần binh đưa về hắc diễm tinh an toàn khu, về nhà bồi bọn nhỏ đi. Hơn nữa công đạo nàng sẽ không chừng tình hình lúc ấy có mặt khác đội ngũ đi quân khu lấy thuốc tề đưa đến trên chiến trường, làm nàng lưu tại quân khu phụ cận trong nhà cảng phương tiện cấp mặt khác đội ngũ phân phối dược tề. Mà dược thảo gì đó hắn cũng công đạo hảo các nơi tận lực chuyển vận đến quân khu đi, làm nàng có càng nhiều dược thảo luyện chế dược tề. Đối cái này an bài lạc vân thường thật đúng là phản bác không được, hơn nữa nàng cũng tưởng bọn nhỏ, liền đồng ý. Về đến nhà lúc sau mỗi ngày làm bạn bọn nhỏ một giờ như vậy, sau đó còn lại thời gian cơ bản đều dùng để luyện chế dược tề, mệt mỏi liền đã tọa tu luyện một chút tinh thần lực hoặc là thể năng gì đó, tóm lại nàng cũng muốn giành giật từng giây làm chính mình trở nên càng cường, đặc biệt là ở chính mình có thiên phú phương diện. Nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi từ năm chung đến cuối năm, lại làm lại từng năm mới tới năm đuôi. Trung tộc cùng nhân loại chiến đấu từ tinh lịch 2415 đại bùng nổ, liên tục đến 2425 năm, suốt 10 năm, vẫn là không có kết thúc. Chính như lúc trước hình thiên ý theo như lời, ngọn nguồn chưa đoạn, trung tộc liền sẽ không diệt sạch, đi vào này phiến tinh vực sâu bị giết, còn có mặt khác sâu tiếp tục đi vào cái này tinh vực. Bởi vì kia một mảnh tinh vực sâu đã tiếp thu tới rồi này, phiến tinh vực tài nguyên phong phú tin tức, ở không có thèm thực không phía trước, chúng nó liền sẽ không từ bỏ cái này tinh vực tiến công. Hơn nữa xuyên qua trùng động đi vào thế giới này trùng tộc sinh sản năng lực cường, trùng sau cơ bản là sẽ không tham gia chiến đấu, liền tránh ở bí ẩn địa phương phụ trách sinh sản đấu trùng, nhân loại chính là ứng phó những cái đó cũng yêu cầu rất lớn tinh lực. 10 năm qua đi, Lạc Vân thường ba cái hài tử, Lạc Ninh đã trở thành soái khí mị thiếu niên, 17 tuổi thiếu niên đã so với chính mình mẫu thân cao một cái đầu, hoàn mị kế thừa cha mẹ ưu tú gen. 15 tuổi thời điểm liền làm ra cùng phụ thân hắn năm đó giống nhau lựa chọn, tiến quân doanh tham gia quân ngũ, sắt chủ tộc. Lạc Vân thường biết bọn nhỏ không có khả năng đi theo chính mình rời đi thời điểm cũng đã làm tốt chuẩn bị, nàng hài tử không thể làm kẻ yếu, cũng không thể là người nhu nhược, ở bọn họ trước khi rời đi. Bọn họ cần thiết trở nên càng cường, càng ưu tú, như vậy nàng mới có thể đủ yên tâm. Cho nên, nàng vẫn chưa ngăn trở hắn tiến vào quân doanh rèn luyện. Tiểu nhi tử hiện giờ cũng 12 tuổi, tuy rằng 12 tuổi, nhưng tiểu gia hỏa đã lớn lên cùng Lạc Vân Thường không sai biệt lắm cao, tiểu đại nhân. Lạc Vân Thường nhìn ba cái hải tử thân cao liền cảm thấy di chuyển thật là thần kỳ đồ vật, nhìn một cái, ba cái hoa đều thần cao đều di chuyển tới rồi bọn họ phụ thân, nam tuấn. Nữ tiếu, càng là nơi nở, lạc ninh tiểu gia hỏa liền càng là giống huyền thiên đại lục hạ hầu thần mặt. Đương nhiên, cùng thế giới này hạ hầu thần mặt cũng là rất giống, bất quá không có hắn như vậy lãnh. Dẫn tới lạc ninh tiểu bằng hữu từ nhỏ chính là giáo thảo ban thảo gì đó, kẻ hái mộ một đống một đống, so với hắn lao ba fans còn nhiều. Tinh lịch 2425 năm 9 tháng, hai cái tiểu nhân đều phải thăng nhập hắc diễm tinh xích diễm học viện quân sự chi sơ Trung Bộ đi. Khai giảng ngày đó, Lạc Vân Thường tự mình đưa bọn họ đi trường học. Đến cổng trường Thức Hải, Lạc Phong cùng Lạc Hy đều yêu cầu Lạc Vân Thường không cần theo vào đi. Bọn họ một chút không nghĩ bởi vì cái này bị lao ba giáo hấn. Ha ha, không phải bọn họ không hy vọng mẫu thân lộ mặt, mà là tiểu học bộ kia một lần, mẫu thân khó được lộ mặt, lại bị không ít người lén lút vây xem. Đặc biệt là rất nhiều người thậm chí ở tinh vong đối mâu thân thổ lộ thân mã, đem bọn họ lòng dạ hẹp hỏi phụ thân tức điên. Sau đó cùng ngày khiến cho bọn họ tiến vào lưới trời lấy tinh thần thể tình thế giáo dục bọn họ hai anh em một phen. Tấm tắc, tuổi càng lớn, Phù thân kia ghen tuông lại càng lớn, quả thử. Thật sự không cần ta cùng các ngươi đi vào, ta xem mọi người đều là đưa đến đi vào đâu. Lạc Vân thường nghi hoặc nói. Lạc Phong nhìn đến cổng trường những người đó vội vàng lắp đầu, mụn mụ không cần, ngươi xem biển người tấp nợp, nhiều chen chúc ai chúng ta lại không phải tiểu hoa nhi. Sơ trung bộ người như thế nào còn có thể cùng không tai sữa hoa giống nhau. Chúng ta đều cùng hảo anh em ước hảo, một hồi chính mình đi phòng học. Mụ mụ nếu là không yên tâm, một hồi chúng ta tới rồi phòng học cho người phát video hảo sao. Ơn, cũng đúng đi. Lạc Vân thường tiếc nuối nhìn theo một nhi một nữ rời đi, tài xế trong lòng ha hả, cũng liền phu nhân không biết nguyên nhân, hạ hầu ra người đều biết, tướng quân đại nhân bảo bối thật sự. Ước gì phu nhân không cần ở công khai trường hợp lộ mặt đâu. Đặc biệt là tướng quân phu nhân là cao cấp dược tề sư thân phận tiết lộ sau khi ra ngoài, không ít tinh vóng người bắt đầu hâm mộ đấu kỵ tướng quân hảo vận, cũng có một ít không sợ chết người đa dạng thổ lộ phu nhân, nói phu nhân nếu không có gả cho tướng quân liền như thế nào như thế nào tích. Tấm tắc, tướng quân không biết nhiều lòng dạ hẹp hỏi đâu. Mấy năm nay, phu nhân càng ít lộ diện, ngoại giới liền càng là cảm thấy nàng thân bí. Càng tò mò hỏi thăm nàng hành trình, nghĩ đến cái ngẫu nhiên gặp được gì đó. Mấy năm trước một lần, phu nhân cùng một vị bạn tốt cảnh đường tiên sinh gặp mặt, sau đó không biết cái nào không chê việc nhiều cư dân mạng nói một câu phu nhân cùng cái kia tiên sinh kỳ thật rất xứng đôi gì đó. Kết quả, kia thiệp bị tướng quân biết lúc sau, lập tức khiến cho người dán mười mấy chương hắn cùng phu nhân ngọt ngào phu thê chiếu đi ra ngoài, và mặt thiệp lâu chủ quả thực ấu chỉ đến không giống một cái đại tướng quân hành vi đâu. Vương Thúc, ngươi than cái gì khí A? A, không có việc gì, chính là cảm khái hôm nay người thật nhiều, thật náo nhiệt. Đương nhiên, hôm nay khai giảng sao, người không nhiều lắm đều không thể. Lạc Vân thường nhìn phía dưới cổng trường phong cảnh, cảm thấy đi xuống đi một chút cũng là không tồi. Bất quá nhi nữ đều không cần nàng đưa đến phòng học, thật tiếc nuôi A. Mấy năm nay vì quý trọng hồi ức, Nàng chính là thường xuyên bảo tồn bọn họ toàn ra hạnh phúc ảnh chụp đâu, mỗi lần tụ hội hoặc là cùng đi chơi chơi tất nhiên chụp ảnh lưu niệm, lại còn có sẽ dùng chọn lựa một ít tinh phẩm đóng dấu ra giấy chất bản tới làm gia đình eo Vương Thúc, tìm một chỗ dừng lại, ta ở gần đây đi một chút đi. Vương Thúc khỏe miệng vừa kéo, thiếu da tiểu thư đều đi rồi, thiếu phu nhân còn đi đi cái gì à? Một chút đi bị nhận ra tới khẳng định sẽ bị vây xem nha. phu nhân, Vì không phát sinh thần tượng tạo thành chen chút sự kiện, ta cảm thấy ngươi vẫn là đường đi xuống, nếu muốn đi, cũng tốt nhất chắn chắn ngươi chân dùng. Lạc vân thường cổ quái nhìn vương thúc liếc mắt một cái, ta lại không phải minh tinh, đại gia như thế nào sẽ điên cuồng. Hơn nữa, nàng cảm thấy mọi người xem đến nàng vẫn là khá tốt, tuy rằng nàng thích chạch, nhưng ngẫu nhiên đi ra ngoài thời điểm ở đường cái dạo bị người nhận ra tới lúc sau, đối phương thái độ đều rất tôn kinh cái loại này. Vương Thúc thấy nhà mình chủ tử hoàn toàn không có phát hiện tướng quân đại nhân lòng dạ hẹp hòi hành vi bộ dáng tỏ vẻ bất đắc dĩ, chủ yếu là bọn họ tướng quân phu nhân quá nghiêm túc nghiên cứu dự tề, tinh vong đều cực nhỏ thượng, càng đừng nói nhìn cái gì bắt quái rán. Nếu nàng đi xem liền ở đại chúng đối nàng nhiệt tình là nhiều phát hỏa. A không xong. Lạc Vân Thưởng còn muốn nói cái gì thời điểm lại nhìn đến trên đường một cái học sinh tiểu học tựa hồ chạy qua cấp. Sau đó cùng một cái đại nhân đụng vào cùng nhau, quan tính bắn ngược lúc sau hắn sau này ngưỡng đảo, ngã xuống địa phương thiên cũng có một khối nô lên đổ vỡ. Không kịp nhắc nhở đối phương, nàng đột nhiên phi đi xuống, và áo phiêu phiêu xuất hiện ở mọi người trong mắt, sau đó phút chốc ôm kia sắp muốn ngã xuống đi tiểu hài tử rừng ở phía trước. 520, nhặt cái thông minh oa Ta thiên, đây là tiên nữ sao. Xuân, đây là cao thủ. Á á á. Đó là hạ hậu tướng quân thế tử, lạc nữ thần A. Đám người bên trong đột nhiên có cái phụ nhân kinh hỉ kêu lên, sau đó liền vội vã đi đến lạc vân thường trước người, mãn nhãn ngôi sao, vừa thấy tựa như fan nao tản cái loại này. Lạc vân thường chính trấn an kia tiểu hài tử đâu, sao có chú ý người khác ánh mắt. Đại tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Tiểu hài tử tim đập còn ở gia tốc, bất quá lại rất mau bình tĩnh lại, thập phần có lễ phép nói lời cảm tạ. Này tu dưỡng tuyệt đối hảo Không khách khí Về sau đi đường đừng quá cấp nga Đại tỷ tỷ Có người muốn bắt ta Người cứu cứu ta Gì Rõ như ban ngày dưới còn có người dám Ở trường học phụ cận chảo tiểu hài tử Lạc vân thường tức khắc nổi giận Mắt phượng đào qua Quả nhiên phát hiện có mấy cái lén lút bóng người Như như mày Tiểu bằng hữu Người nhà của người đâu Mụ mụ đưa ta tới trường học lúc sau liền đi rồi ta đi phòng học lúc sau có người nói cho ta, ta mụ mụ có lễ vật quên mất cho ta, làm ta ra tới lấy, nhưng là ra tới lúc sau không thấy nảng, lại bị trong đó một cái đại thúc bắt lấy, ta sấn hắn không chú ý chạy ra tới, lúc này mới chạy trốn cấp vọt vào người nhiều địa phương. Nga, tiểu gia hỏa xem ra là cố ý hướng người nhiều địa phương chạy trốn đâu, này phản ứng không tội a Ơn, trước liên hệ ngươi ba ba đi. Ba ba ở quân doanh không có thời gian trở về xem ta. Nga, gia đình quân nhân a Lạc Vân Thường trong lòng cảm thấy càng phải bảo vệ hảo tiểu gia hòa này. Ông tiểu gia hỏa đi đến ít người điểm địa phương, trong lúc cho chính mình em thầm bảo tiêu đã phát tin tức, làm cho bọn họ nhìn chuẩn cơ hội bắt lấy những cái đó lén lút muốn bắt tiểu hài từ người. Thướng quân phu nhân, dọa Lạc Vân Thường một không chú ý, sau lưng truyền đến giọng nữ làm nàng doạ nhảy dự. Quay đầu lại nhìn đến một đại mỹ nữ mới thở phào nhẹ nhõm, hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo. Ngươi hảo ngươi hảo, tướng quân phu nhân, ta kêu lâm vi vi, là một cái diễn viên, nhưng ta thực sủng bái thực lực của ngươi. Hôm nay có duyên nhìn thấy ngươi, ta quá kích động, liền tưởng cùng ngươi hỏi cái hảo. Lâm tiểu thư hảo, tướng quân phu nhân, chúng ta có thể hợp cái ảnh sao? Lạc vân thường cười cười, có thể. Lâm Vi Vi kích động đứng ở bên người nàng chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó chọn đẹp nhất hai chương bảo tồn xuống dưới. Tướng quân phu nhân, cảm ơn ngươi. Không quan hệ, hi vọng Lâm Tiểu Thư sự nghiệp càng ngày càng tốt, ngày sau có thể diễn một ít khích lệ dân chúng đoàn kết một lòng đối kháng trùng tộc tảng lớn. Hào hảo ta nhất định dụng tâm diễn. Tướng quân phu nhân, xin hỏi ngươi vừa mới trực tiếp từ huyền phù xe phi xuống đất mặt, đó là thể năng đột phá S cấp vẫn là cái gì đặc thủ công pháp sao? Lại rất nhiều người vây lại đây, bất quá đều cách Lạc Vân thường có một mét nhiều khoảng cách. Lạc Vân thường xem dò hỏi người cũng không phải cái gì lòng mang ác ý người, liền thản nhiên mở miệng trả lời, thể năng đích sắc có điểm quan hệ, bất quá cũng cùng ta tu luyện cổ võ một loại đặc thù công pháp có quan hệ. Thật vậy chăng, kêu công pháp những người khác cũng có thể học sao? Không được, cần thiết là âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra người, còn phải có tập võ thiên phú nhân tài có thể. Tinh tế người không hiểu âm lịch loại này vấn đề, cho nên nghe được liền tiếp âm kia hỏi chuyện người đều có chút há hốc mồm. Tướng quân phu nhân, như thế nào âm năm âm tháng âm ngày âm khi a? Đây là một loại cổ địa cầu thời đại tính toán ngày phương pháp, hiện giờ tinh lịch như thế nào tính toán, nói thật ra, ta cũng không hiểu. Ta sinh thần bát tự cũng là một giờ chờ đụng tới một cái thế ngoại cao nhân nói cho ta. Nghe tới rất cao lớn thượng bộ dáng đâu. Tướng quân phu nhân Xin lỗi, chúng ta phu nhân còn có chuyện muốn xử lý, thỉnh đại gia tản ra đến đây đi. Âm thẩm bảo tiêu thực mau ra đây mấy cái, che chở lạc vân thường bọn họ rời đi đám người bên trong. Mà còn lại mấy cái bảo tiêu đã đem kia mấy cái muốn bắt tiểu hài tử người bắt được, lạc vân thường trực tiếp đem bọn họ mang về quân khu làm người hảo hảo thẩm vấn. Thực mau liền có rồi kết quả, cư nhiên là có người thuê bọn họ tới bắt đi cái này tiểu gia hỏa. Yêu cầu bọn họ tận khả năng bán được xa xôi tinh cầu đi. Đối phương là ai bọn họ không rõ ràng lắm, chỉ là tài khoản thu được tiền liền làm việc. Quân khu kỹ thuật nhân viên căn cứ bọn bắt cóc cung cấp manh mối tài khoản thực mau tìm được rồi cố chủ thân phận. Phu nhân, cố chủ là tiểu hài tử này mẹ kế, thân phận của hắn chúng ta đã hay chuẩn, là chúng ta 13 quân đoàn la thiếu tá trường tử, vợ trước chết đi đã nhiều năm, 5 năm trước cưới tân thế tử. Ba năm trước đây kia nữ nhân sinh một cái nhi tử, mà là thiếu già mẫu thân cho hắn lưu lại một tỷ tinh tệ di sản, phòng trừng đối phương mục tiêu chính là cái kia. Lạc vân thường thở dài, cư nhiên là vì một tỷ tinh tệ liền tưởng bán đi con riêng. Vẫn là tưởng tham ố nhân ra di sản, thật không biết xấu hổ. Là thiếu tá ở sao? Không ở, hắn 3 tháng trước cùng tướng quân cùng đi chung quanh tinh cầu quét sạch chúng tộc, kế hoạch là còn có hai tháng như vậy mới có thể trở về. Vậy liên hệ hắn, đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho hắn, xem hắn tưởng xử lý như thế nào. Đúng vậy. La tiểu thiếu ra nghe được binh lính điều tra kết quả khuôn mặt nhỏ cũng không có bao lớn kinh ngạc, tựa hồ đã có điều chuẩn bị. Lạc vân thường thở dài, rối tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, tiểu ra hỏa, người tên là gì? Ta kêu la tưởng, trước kia tân mụ mụ không có sinh đệ đệ thời điểm đối ta còn là không tồi, có đệ đệ lúc sau nàng liền chậm rãi không thích ta. Năm trước nàng muốn cho ta cấp đệ đệ phân một cái đại hướng bao, ta không đáp ứng, nàng liền càng không cao hứng. Vượng! Muốn hay không như vậy vô sỉ A Cứ nhiên cùng một cái đọc tiểu học qua muốn bao lì sỉ. Mặt đâu Lạc vân thường đặc biệt bực bội, như vậy đối đãi người khác hài tử quá ác độc, như không thể coi là mình ra liền không nên lựa chọn có hài tử người kết hôn, tuyển nên tiếp thu đối phương hết thể mới là, ít nhất cũng không thể khi dễ nhân ra tiền nhiệm lưu lại hài tử A Chờ kỹ thuật binh đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho vị kia la thiếu tá lúc sau, la thiếu tá đầu tiên là không thể tin được, sau đó là hổ thẹn ôm đầu, nói chính mình thực xin lỗi đại nhi tử. Lạc Vân thường nhìn đến màn hình nam nhân, có chút tròm dâu lộn xộn hình tượng, quần thâm mắt cũng trọng, phòng trừng là trong khoảng thời gian này không có nghỉ ngơi tốt. La tưởng nhìn đến hắn ánh mắt lué lué, ba ba, tướng quân phu nhân đã cứu ta, ta tưởng báo ân. La thiếu tá nghe vậy lại là sướng sốt, ngay sau đó vội vàng nói, hào hảo, hẳn là, nhi tử, ngươi tưởng thực hảo, làm người chính là muốn tri ân báo đáp. Ân, ba ba, ta muốn làm đại tướng quân gia tiểu thiếu gia tùy tùng, về sau làm hắn thân vệ binh, cho nên ta tưởng từ giờ trở đi gia nhập thân vệ binh huấn luyện. Ách, hiện tại bắt đầu. La thiếu tá coi chút lốc, con của hắn mới tiểu học năm 4A. Thướng quân Tiểu Nhi từ năm nay giống như đều thượng mùng một đi. Nhân ra muốn ngươi một cái nhóc con đường thân vệ binh. Lạc Vân Thường xem này bộ dáng cùng thân sắc, đáy mắt hiện lên u quang. La Thiếu Tá, nếu ngươi nguyện ý nói, ta đảo không ngại nhà ta phong nhi nhiều đáng tin cậy trợ thủ. La Thiếu Tá nhìn đến Lạc Vân Thường bản nhân càng kích động, lập tức liền gật đầu. Nguyện ý, nguyện ý, phu nhân không chê, đó là A Tưởng may mắn. Chỉ là hắn mới 9 tuổi. Ta sợ hắn tiểu tử thúi sẽ cho các người thêm phiền thoái. Không ngại, 9 tuổi không nhỏ, ta xem hắn như vậy thông minh lanh lợi bộ dáng, cảm thấy rất có mắt duyên. Cảm ơn phu nhân khích lệ, vậy nghe phu nhân an bài. Ơn, vậy ngươi đi vội đi, quay đầu lại lại đến chúng ta này xem như tử. Đối với tướng quân phu nhân an bài, La Thiếu tá tự nhiên là không có gì nghị. 521, tướng quân lại tiểu tâm mắt. Là tưởng tiểu bằng hữu được đến lạc vân thường gật đầu lúc sau cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, phu nhân, ta có thể nhảy lấp lên tới mùng một làm bạn phong thiếu ra. Không đổi, ngươi vẫn là hài tử, phải hào hào học giỏi ngươi thích tri thức liền hảo. Chính là, ta tưởng cùng phượng thiếu ra bọn họ cùng nhau đi học tan học, ta không nghĩ hồi cái kia ra. la tưởng lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình tới, làm tiểu hài tử hắn biểu hiện như vậy kỳ thật đã rất sớm chín. Lạc Vân thường đối hắn tao ngộ cảm thấy đồng tình, nghĩ nghĩ vẫn là làm người đi an bài một chút, thông chi la thiếu tá về sau con hắn la tưởng sẽ ở tại hạ hầu ra, thuận tiện làm hắn nói cho hắn hiện tại thế tử, ngày sau đều không cần tái xuất hiện ở hài tử trước mặt dọa hắn. La thiếu tá tự nhiên là lập tức đi làm tốt chuyện này, cho đương nhiệm thê tử một phen trò chuyện, nổi giận đùng đùng phát tiết một hồi, sau đó lệnh cưỡng chế nàng về sau đều không được lại tiếp xúc đại nhi tử. Là phu nhân nhìn đến trượng phu như vậy bạo nộ quả thực chính là vẻ mắt ngốc, ngay sau đó kinh hồn táng đảm nhìn hắn, còn tưởng hấp hối dây rủa một chút. Lao công, ngươi vì cái gì đột nhiên bộ dáng này đối ta? Ta làm sai cái gì? Đừng trang, ngươi mướn người tưởng đem là tưởng bán đi sự tình bị người phát hiện, vẫn là tướng quân phu nhân tự mình tra được, ngươi còn dám nói ngươi vô tội. Không có khả năng, không phải, lão công, ta không có làm loại chuyện này A a tưởng như vậy thông minh lanh lợi, ta như thế nào sẽ tưởng bán hắn, ngươi không cần hiểu lầm ta a 13 quân đoàn kỹ thuật nhân viên không phải ăn chay, nhân ra đều tra đến rõ ràng, ta cũng không muốn nghe ngươi rào biện. Tóm lại, ngươi không cần đi tìm A tưởng, chờ ta trở về lúc sau ta lại tính sổ với ngươi. Mệt mỏi giống xong La Thiếu tá liền nằm ở cơ giáp trên chỗ ngồi thở ra, trong khoảng thời gian này bọn họ đều mệt đâu, không thể tưởng được trong nhà còn chỗ chuyện như vậy. Làm hắn trong lòng bực bội cực kỳ Này xương Hác diễm tinh gia đình quân nhân khu nào đó trong phòng La thiếu tá thê tử Hai hùng khiếp vĩa nghĩ đến lao công nói tướng quân phu nhân Điều tra ra tới chân tướng nàng liền nhịn Không được phát run Phế vật Vì cái gì làm điểm việc nhỏ đều làm không tốt Đối phó một cái vài tuổi hài tử đều giải quyết không được Còn không biết xấu hổ kêu giới 100 vạn tinh tệ Đáng giận Làm sao bây giờ Phải rời khỏi nơi này sao Hoặc là nàng về trước nhà mẹ để một thời gian, trốn một chốn lại nói. Nghĩ đến liền làm, la phu nhân đơn giản thu thập một chút, quần áo hành lý cái gì đều phóng không gian khí. Sau đó công thân nhi tử liền vội vàng rời đi, mua nhanh nhất phi thuyền phiếu rời đi hắc diễm tinh. Lạc Vân Thường được đến tin tức này lúc sau vô ngữ, bất quá lại không có tự tiện làm chủ. Là tường, ngươi nghe được thúc thúc nói, ngươi mẹ kế sợ bị hỏi trách chạy thoát. Ngươi là tưởng lớn lên lúc sau chính mình báo thủ đâu vẫn là hiện tại khiến cho nàng trả giá đại giới La tưởng tay nhỏ rào ở bên nhau Do dự vài giây liền kiên định nói Phu nhân, ta tưởng chờ chính mình lớn lên lại báo thủ Hảo Vậy tạm thời từ nàng rời đi hắc diễm tinh hảo Bất quá muốn ở nàng cá nhân tín dụng hồ sơ ký lục hạ này một bút La, phu nhân Xử lý la tưởng mẹ kế vấn đề Lạc Vân Thường lại làm tài xế đem La Tường đưa về trường học đi, cũng công đạo tan học thời điểm cùng nhau tiếp trở về. Ở nhà chịu một phòng khách ra tới, làm quản gia bố trí thành tiểu hài tử phòng, dự để lại cho La Tường lúc sau, lại làm quản gia nhìn chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt gì đó. Công đạo hảo này đó nàng mới trở lại dược phòng đi, bắt đầu một ngày luyện dược tề hàng ngày. Lúc này Lạc Vân Thường căn bản không biết nàng từ huyền phù xe phi thân mà xuống cứu tiểu hài tử video bị người phát đến trên tinh võng, hơn nữa cái nổi lên cao lầu. Vốn dĩ liền không ít sùng bái nàng người càng thêm kinh nghiệm sùng bái. Đặc biệt là Lạc Vân Thường hôm nay vì đưa hài tử đi học còn cố ý xuyên một bộ thực thục nữ đại bái tơ lửa váy dài tử, và áo phiêu phiêu bộ dáng, thiệt tình thực tiên thực mỹ. Ta thiên, tướng quân phu nhân 10 năm như một ngày. Thoạt nhìn cùng 10 năm trước vẫn là giống nhau tuổi trẻ mỹ mạo A. Chính là A, bảo dương thật tốt, làn da thủy nột nột, khí chất hảo tiên. Kê vây thật đẹp thật đẹp, ta hảo tưởng cùng lạc nữ thần có cùng khoản quần áo. Trên lầu thêm một, thổ lộ lạc nữ thần 100 lần, nếu ta tương lai thuê tử có lạc nữ thần thập phần một hảo liền cảm thấy mỹ mãn. Ha ha, trên lầu ca khúc khải hoàn, thập phần một cũng là nhân tài bên trong thiên tài. Hạ hầu ra xã giao bộ nhìn đến này đó thiệp thiệt tình muốn cười, nhưng ngấm lại hạ hầu ra vị kia lòng dạ hẹp hỏi tướng quân bọn họ lại không thể không đem cái này thiệp chuyển phát cấp hạ hầu thần. Miễn cho xong việc bị tính sổ. Xa ở khác tinh cầu quét sạch trùng tộc hạ hầu thần nhìn đến này thiệp cười lạnh, tướng quân ta ở bên ngoài sâu bảo hộ đại chúng, đại chúng dám sấn ta không ở nhà liền thổ lộ ta thế tử. Đem thổ lộ ra hỏa cấp đen, thuận tiện đem hắn hắc lịch sử chia hắn muốn nói bạn gái. Không có bạn gái nhớ kỹ, có lại phát. Hạ hầu ra kỹ thuật viên, tướng quân đại nhân ngươi như vậy lòng dạ hẹp hỏi thật sự hảo sao. Những cái đó phan náo tàn bất quá chính là thuận miệng nói nói biểu đạt đối tướng quân phu nhân ngưỡng mộ chi tình thôi, ai dám thật sự kẻ góc tường A. Mặc kệ như thế nào, kỹ thuật viên vẫn là không dám cãi lời mệnh lệnh, nếu bọn họ không vì khó những cái đó nhất thời lanh mồm lanh miệng người, chính là tướng quân trở về khó xử bọn họ. Cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần tăng sao. Kết quả là, lại một đợt xúc động anh hùng bàn phím bị đen một lần, còn có người chuyên môn tổng kết loại chuyện này, đến ra kết luận còn che lại một cái thiệp, tiêu đề chính là, luận hạ hầu tướng quân hộ thê cùng ma trình độ sâu. Hạ hầu thần nhìn đến kia thiệp lại đổi mới, sau đó lại không ít người đàm luận nói bọn họ phu thê cảm tình thật tốt thật tốt gì đó. Hạ hầu thần trong lòng thoải mái. Lại lần nữa thả lỏng gần một năm phu thê ngọt ngào chiếu tam trương đi ra ngoài tú ân ái. Sắc, tướng quân nhất bình dân thời điểm chính là hộ thê khi đoạn. Nhưng không, nhìn xem kia tràn ngập giải cổ lương khi ảnh trụ, hoàn toàn bình dân A. Đánh cuộc 100 chi cao cấp dinh dưỡng dịch, tương lai trăm năm có người có thể cậy động hạ hầu tướng quân góc tường. Haha, ha, trên lầu, ta cùng đánh cuộc 100 chi trung cấp dinh dưỡng dịch. Đều ngốc, ta đánh cuộc 100 chi cao cấp dinh dưỡng dịch. Bọn họ hai vợ chồng 100 năm vẫn là như vậy ân ái ngược cầu. Hạ Hầu thần nhìn đến này tin tức biểu môi, đừng nói 100 năm, chính là 300 năm, Lạc Vân Thường vẫn như cũ sẽ chỉ là hắn thê tử, ai cũng không thể cấp đi. Đánh cuộc một trận cửu cấp trí năng cơ giáp tướng quân phu thêm 1.000 năm sẽ không thay đổi. Mọi người! Như vậy thổ hào tiền đặt cược vừa thấy chính là đại tướng quân lén lút khoác áo tràng hạ tiền đặt cược hào sao. Hạ Hầu ra kỹ thuật viên nhóm. Tướng quân thật là mẹ nó thổ hào, mẹ nó ba khí chắc lẩu còn mẹ nó tự tin a Bận rộn ở dược phòng lạc vân thường đối này hoàn toàn không biết gì cả, hình thiên ý nhưng thật ra chú ý tới, nhưng là hắn cảm thấy này có thể thu thập lên đương đặc biệt lễ vật, ngày sau đưa cho nhà mình ký chủ, tuyệt đối sẽ là chậm rãi cảm động. Tấm tắc, hắn như vậy chi kỷ hệ thống cũng là không ai. Ở trong trường học đi học lạc phong cùng lạc hy đại bằng hưu thu được bạn tốt truyền phát này liên tiếp thời điểm. Tâm lý là hoàn toàn bất đắc dĩ, phụ thân trước sau như một lòng dạ hẹp hỏi. Xem ra là chiến đấu cũng không khẩn trương, không cần quá lo lắng hắn, bằng không hắn cũng không nhàn tình lộng loại sự tình này. Bi thôi ta bị cảm, nhà ta bảo cũng bị cảm, gần nhất thời tiết lệnh, đại gia sớm muộn gì phải chú ý giữ ấm nga, thân thể quan trọng nhất. 522, Phòng ngửa chu đáo. Các ca, ngươi nói mụ mụ vì sao vẫn luôn không có phát hiện chuyện này đâu. Bởi vì thần ý gì cứu cứu không cho nàng phát hiện bái, cứu cứu bản lĩnh ngươi lại không phải không biết. Và lại, chúng ta mụ mụ quanh năm suốt tháng đều ở vội, nhàng khi đều đổi chúng ta hoặc là làm khác lưu hích thể sắc và tinh thần sự tình đi, dạo bát quái dán chưa bao giờ là nàng hương thú. Cũng đối Nga, đại khái bọn họ mụ mụ là nhất vội, nhân ra vội vàng Mỹ dung hộ ra trang điểm gì đó, nhà bọn họ mụ mụ vội vàng luyện dự thể tu luyện còn có học tập các loại tri thức. Quả thực tưởng biến thành toàn năng người giống nhau, không hiểu mụ mụ theo đuổi rốt cuộc là loại nào. Long Phượng thai hai người nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ. Tan học thời gian lạc phong lại thu được một tin tức, tiểu thiếu ra, thiếu phu nhân cho ngươi thu một cái tiểu tùy tùng, 9 tuổi la tưởng, tiểu học bộ, nói là chuẩn bị nhảy lớp đến mùng một bộ đi theo các ngươi, bất quá phu nhân hứng cự tuyệt hắn nhảy lớp thỉnh cầu. La tưởng, mụ mụ như thế nào cùng tiểu tử này nhận thức? đều là sích diễm trưởng quân sự người, hắn đương nhiên nghe nói qua la tưởng nhân vật này, bởi vì đối phương mỗi khi đều là lớp đệ nhất danh họ bá. Cư nhiên phải làm hắn tiểu tùy tùng. So với bọn hắn còn nhỏ 3 tuổi đâu, cùng được với sao? Mặc kệ lạc phong trong lòng nghĩ như thế nào, rốt cuộc đối việc này không có nhiều ít bài xích bởi vì la tưởng nhân vật này hắn lén hiểu biết quá, thật đúng là cái thiên tài, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai có lẽ chính là một nhân tài. Suốt thân hạ hầu ra, đỉnh cha mẹ quang hoàn hắn đã sớm đã hiểu không ít người tình lói đời, giống bọn họ như vậy thân phận, bên người từ nhỏ chố mấy cái có tài hảo đồng bọn là tất yếu. Nếu đối phương đối hắn thành tâm, hắn tự nhiên cũng hồi báo thành tâm. Mụ mụ nói làm bằng hữu muốn lấy thành tương giao. Các ca, làm sao vậy? Không có việc gì, tan học lúc sau có cái tiểu nhạc đệm, có lẽ ngươi sẽ thích. À, lạc hiếm có chút không thể hiểu được. Ngay sau đó mắt lộ ra vui mừng, chẳng lẽ là mụ mụ phải cho chúng ta khai giảng kinh hỷ. Lạc phong nún nún bay, ngươi cũng có thể như vậy tưởng. Đưa cái tiểu tùy tùng cũng coi như kinh hỷ đi. Cứ như vậy hai anh em tới rồi tan học thời gian bị tài xế tiếp về nhà thời điểm liền nhìn đến trên xe nhiều một tiểu đệ. La tưởng rất là tồn kính hướng hai người bọn họ Vân An, Thiếu Gia, Tiểu Thương, buổi chiều hảo. Ta kêu La tưởng, bị tướng quân phu nhân cứu. Cho nên sau này ta chính là thiếu gia dự bị thân vệ binh trí nhất. Lạc hi ha hốc mồm, liền như vậy nửa ngày không thấy công phu, mụ mụ liền cho bọn hắn, nga không, là cho ca ca tìm một cái chuẩn thân vệ binh mầm. Nhìn giống như không tồi bộ dáng, rất có lễ phép, cũng không có lộ ra cái loại này mạo hiểm lấy lòng véo mị chi sắp tới. Tiểu tương hảo, không cần kêu thiếu gia tiểu thư gì đó, kêu chúng ta học trưởng học tỉ thì tốt rồi. Là tưởng ánh mắt lué lué. Phong học trường, khi học tỷ, các ngươi hảo. Ba cái kém 3 tuổi hải tử liêu đến còn tính vui sướng, nay một đường liêu trở về liền quen thuộc. Về đến nhà lúc sau la tường phát hiện chính mình phòng an bài ở lạc phong thiếu ra cách vách, trong lòng thực cảm động, tướng quân phu nhân không đem hắn trở thành hạ nhân sai sử, hắn thực cảm tạ. Kỳ thật hắn biết chính mình thực đê tiện, lợi dụng tướng quân phu nhân thiện lương cho chính mình tìm một cái che trở nơi. Tuy rằng hắn cũng là thật sự tính toán tương lai muốn trở thành Lạc Phong thiếu gia đắc lực can tướng, nhưng hắn rốt cuộc còn nhỏ, muốn báo đáp đối phương cũng ít nhất là 10 năm chuyện sau đó. Phong nhi, các ngươi đã về rồi. Mụ mụ. Thướng quân phu nhân hảo. Lạc Vân thường cười tủm tỉm nhìn ba cái hài tử, tan học phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đêm nay ta xuống bếp cho đại gia chuẩn bị cơm chiều, chúc mừng các người thăng trung học. Tiểu Tương liền cùng quản gia đi trước ngươi Tân phòng gian thích dưỡng một chút đi, có cái gì yêu cầu liền cùng quản gia nói một tiếng. "Hảo, cảm ơn phu nhân." "Ừ, ngươi ba ba so Tiểu Phong hắn ba ba muốn lớn một chút, về sau ngươi kêu ta một tiếng thẩm thẩm liền hảo, chúng ta liền cùng người một nhà như vậy ở chung đi." Là Tưởng nho nhỏ đầu nghiêm túc điểm điểm, trong lòng bắt đầu hơi chút có điểm chờ mong lên. Hiện giờ bọn họ biệt thự đã đóng thêm 3 tầng, tổng cộng là 6 tầng lầu tiểu biệt thự. Lầu 1 cơ bản chính là tiếp khách sử dụng. Lầu 2 là bọn họ toàn ra ăn cơm tiểu phòng khách cùng phòng bếp nhỏ, còn có thần phụ thần mẫu phòng. Lầu 3 là Lạc Ninh cùng Lạc Phong bọn họ nam Hải tử cư trú tầng lầu, ba cái ngủ phòng, một cái phòng tu luyện cùng một cái thư phòng. Lầu 4 còn lại là Lạc hy tiểu bằng hữu phòng, còn có thư phòng, cầm phòng, phòng luyện công. Đương nhiên, này ba cái phòng Lạc Phong bọn họ phải dùng cũng có thể đi lên. Bất quá so với luyện cầm gì đó Bọn họ huynh đệ hai càng thích đi lưới trời thao luyện cơ giác. Lạc Ninh còn hảo, mưa dầm thấm đất ở huyền thiên đại lục sinh sống mấy năm, cầm kỳ thư họa đều hảo có điểm hứng thú, nhàn hạ thả lỏng sẽ luyện luyện. Lâu năm chính là Lạc Vân thường luyện dược tề cùng tu luyện tầng lầu, lâu 6 là bọn họ hai vợ chồng chuyên trúc tầng lầu. Người một nhà sinh hoạt ở bên nhau, cũng đủ đại không gian tự nhiên sẽ không chen trúc gì đó, đại gian nên vội chính mình sự thời điểm đều chính mình bận b Lạc Vân Thường tự mình xuống bếp chuẩn bị một đốn phong phú đưa tối, chờ thần phụ tan tầm trở về lúc sau cùng nhau ăn cơm. Đối với La Tưởng đã đến Lạc Vân Thường buổi sáng quyết định hảo lúc sau liền cùng cho bọn hắn hai vị trưởng bối báo cho quá, cho nên về đến nhà nhìn đến tiểu gia hỏa bọn họ cũng không kinh ngạc, thái độ cũng là thực hỏa ái. Một đốn cơm chiều ăn đến cũng là hòa thuận vui vẻ, Lạc Phong huynh muội hai còn thực hưu ai cấp La tưởng cái này tiểu học đệ gấp đồ ăn, hống hắn ăn nhiều một chút. Đem nhân ra huy đến no no. La tường ăn đến để nhất khẩu đồ ăn thời điểm liền cảm thấy hắn phía trước nhật tử quả thực đều không ra gì. Cảm giác này, anh anh anh, quá hạnh phúc, hắn thích cái này ra, muốn bệnh viên cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. An no nghe lúc sau, la tường lén lút quyết định nhất định phải càng thêm nỗ lực làm chính mình biến thành một cái hưu dụ người, không cần trở thành kéo chân sau người. Hảo, tiểu tường mới vừa gia nhập nhà của chúng ta, Phong Nhi cùng Hy Nhi các ngươi là ca ca tỷ tỷ mang theo hắn hảo hảo thích hứng một chút, sau đó liền từng người làm chính mình chuyện nên làm đi. Tốt, mụ mụ. Ba cái hài tử náo nhiệt đi đi dạo, Lạc Vân thường nhìn cũng vui mừng không ít, la tưởng sự tình làm nàng nghĩ tới một vấn đề, có lẽ là thời điểm cấp bọn nhỏ bồi dưỡng thuộc về bọn họ thân tín. Liên chuyện này Lạc Vân thường trực tiếp cùng thần phụ cùng thần mẫu ở trong thư phòng thảo luận một phen. Cuối cùng quyết định bắt đầu bồi dưỡng hai cái tiểu nhân đội thân vệ, rốt cuộc 12 tuổi cũng không nhỏ. Lạc ninh kia tiểu tử hiện giờ bên người đều có nhất bang trung thành và tận tâm tiểu binh, hai tiểu nhân cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Ai, đại tôn tử cùng nhi tử trước kia không sai biệt lắm, đều không cần cha mẹ như thế nào nhọc lòng cái loại này, đánh tiểu chính là nhà người khác cái kia ưu tú hải tử. Vì càng yên tâm tương lai một ngày nào đó rời đi thế giới này. Lạc Vân thường quyết định cấp 3 cái hài tử phân biệt luyện chế một ý thuộc về chính bọn họ trung nghĩa hoàn. Nhà bọn họ nguyện ý cấp những người đó cung cấp càng tốt tài nguyên, tương đối chỉ là yêu cầu bọn họ trả giá trung thành, không cần phản bội chính mình ra người. Lạc Vân thường cảm thấy cái này đại giới coi như là thực rất nhỏ. Chỉ cần bọn họ cuộc đời này đều không phản bội chính mình hài tử, như vậy loại này dược đối bọn họ mà thôi chính là không có bất luận cái gì tác dụng vụ. Bất luận kẻ nào đều hẳn là minh bạch trên đời không có miễn phí cơm trưa, được đến giống nhau thứ tốt tổng muốn trả giá tương ứng đại giới mới công bằng. 523 Ước định Chọn lựa nhân tài sự tình tự nhiên giao cho thần phụ phía dưới người đi làm, hắn ánh mắt so lạc vân thường càng tốt tới, rốt cuộc gừng càng già càng cay. Lạc vân thường chỉ là cấp bọn nhỏ luyện chế một ít trung nghĩa hoàn cảnh tốt bảo đảm bọn họ tiểu đồng bọn trung thành độ mà thôi. Sau đó nàng tiếp tục luyện dược cùng tu luyện hàng ngày. Trực giác nói cho nàng, khoảng cách bọn họ rời đi thế giới này thời gian không xa. Bởi vì lần nọ nàng nghe được hình thiên ý ở cảm khái Lạc Ninh rốt cuộc trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía tuổi tác. Xem hắn như vậy Lạc Vân Thường liền cảm thấy lời này có chuyện, bất qua có một số việc hắn không thể rõ ràng nói ra, nàng chính mình có thể lĩnh hội là được. Vì nên đón kia một ngày đã đến. Lạc vân thường lại cho chính mình bạn bè thân thích luyện chế không ít dự phòng dược tể hy vọng ngày sau bọn họ càng thêm an toàn tồn tại. Đặc biệt là ba cái hải tử an nguy, còn có cảnh đường toàn ra. 10 năm đi qua, bọn họ một đôi vượt thời không thanh mai trúc mã cũng rốt cuộc tu thành chính quả, ở 5 năm trước liền kết hôn, 2 năm trước dược tề có một cái đáng yêu nhi tử. Bọn họ phu thế có thể nói là lạc vân thường ở cái này tinh tế thế giới tốt nhất bằng hưu, cần thiết muốn chiếu cố. Bất quá nàng cùng cảnh đường chạm mặt thời gian nhưng thật ra không nhiều lắm, đơn giản là nào đó lòng dạ hẹp hỏi nam nhân vì chính mình tư tâm, căn bản không chịu làm nhân ra cảnh đường ở hắc diễm tinh mua phòng thường chú. Chạm mặt thời điểm bọn họ hơn phân nửa đều là ở lưới trời thế giới giả thuyết thấy, cứ như vậy, người nào đó biết đến thời điểm còn sẽ ghen, quả thực chính là đại lưu giấm. Lạc vân thường đều cảm thấy bọn họ này một đời phu thê cảm tình có chút hào đến quá mức. Cái gì thất niên chi dương A 10 năm gì đó à, toàn bộ không có, có chỉ là hạ hầu thần đối nàng càng lúc càng lớn chiếm hữu dụ. Hào đi, nàng không thể không thừa nhận, chính mình ở thế giới này 10 năm hơn là quá thật sự hạnh phúc. Tuy rằng bận bận rộn rộn, nhưng thực phong phú, cũng thực ngọt ngào ấm áp. Mặt sau 10 năm nàng tuy rằng thường xuyên ở nhà, nhưng cũng là thường xuyên đi bổi bổi chiến trường hạ hầu thần, tóm lại là hai đầu chạy, sẽ không phu thê phân biệt lâu lắm. Mỗi lần đoàn tụ lại là một lần tiểu biệt thắng tân hôn ngọt ngào cảm, dẫn tới hai người cảm tình càng thêm nị ai. Cha mẹ chồng đối nàng cũng là càng ngày càng tốt, chính là cái loại này thời gian bồi dưỡng cảm tình thân nhân quan hệ, sở hữu cảm tình đều yêu cầu thời gian cùng dụng tâm đi kinh doanh. Tái hảo cảm tình nếu là không cần tâm đối đại đối phương, một ngày nào đó sẽ tiêu ma rớt. Tiểu sư đệ, có phải hay không không sai biệt lắm? Sư tỷ chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ta cũng không biết rốt cuộc ngày nào đó. Bất quá kiến nghị ngươi có thể đi cùng tỷ phu ở bên nhau, đến nỗi như thế nào trấn an lạc ninh bọn họ mấy cái sự chính ngươi hảo hảo tính toán. Nói như vậy sẽ so nàng đoán trước muốn mau lạc. Lạc Vân Thường thầm than một tiếng, vào lúc ban đêm liền cấp hai cái tiểu nhân lấy huyết, sau đó suốt đêm cho bọn hắn luyện chế 100 viên trung nghĩa hoàn ra tới, cách mấy ngày lại lấy một lần, phân biệt cho bọn hắn đều luyện chế 300 viên trung nghĩa hoàn mới đình chỉ. Đến nỗi mặt khác thường dùng dược tề nàng đã sớm chuẩn bị mấy đại cái dương, Lạc Ninh đi tham gia quân ngũ thời điểm nàng liền cho hắn chuẩn bị một đại phân dược tề, lần này cũng phân biệt cho bọn hắn đều chuẩn bị giống nhau số lượng, nếu không phải đặc biệt sự kiện phát sinh, này đó dược tề phòng trừng có thể cho bọn hắn dùng cái vài thập niên, vài thập niên lúc sau tin tưởng nàng bọn nhỏ đều dược tề cường đại đến không cần nàng lo lắng nông nỗi. Nhất may mắn chính là tiểu nữ Nhi kế thừa nàng luyện chế dược tề phương diện tiên phú, cho nên cho bọn hắn chuẩn bị vài thập niên dược tề đủ để đến lúc đó nữ nhi cũng trưởng thành, luyện chế dược tề phòng trừng cũng kém không được. Tinh lịch 2425 năm 10 tháng, Lạc Vân Thường ở tiểu gia đoàn tụ đỡ tối sau, phân biệt cùng thần phụ cùng ba cái bọn nhỏ nói chuyện một phen. Thần phụ nhìn trước mắt mấy đại cái dương dược tề có chút há hốc mồm Vân Thường, ngươi làm gì vậy? ba Đây là ta cho các ngươi tương lai vài thập niên chuẩn bị dược tề. Chỉ là cho ngươi cùng mẹ dùng, các ngươi không cần tặng người, để lại cho chính mình bằng thân. Ba cái hài tử bên kia ta cũng có chuẩn bị, ngươi không cần lo lắng bọn họ. Có ý tứ gì? tương lai vài thập niên phân lượng. Thần phụ nhăn lại mi, vân thường, ngươi nói thực ra, chính là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Thế sự vô thường, vận mệnh vấn đề này rất khó giải thích rõ ràng, liền như ta lúc trước thần kỳ cứu á thần lại cùng hắn kết hạ phu thê duyên phận. Ba người có thể coi như là ta cứu á thần đại giới, chúng ta khả năng không thể ở ngươi cùng mẹ bên người Tân hiếu đến già rồi, bởi vì vận mệnh cho phép, chúng ta không sai biệt lắm phải trở về vận mệnh an bài. Muốn như thế nào? Ba, chúng ta sẽ không chết, bất quá làm cứu sống á thần đại giới, chúng ta phải về đến nơi đó đi, vì nơi đó hổi quỹ một ít. Nếu là chúng ta trở nên càng cường đại, một ngày nào đó, chúng ta sẽ về nhà tới xem các ngươi không thể trên đường đã trở lại sao. Không thể, quê quán của ta quá mức thần bí, ta cũng không thể chính mình nắm chắc về nhà lộ, hết thể chỉ có thể là vận mệnh chú định đều có ý trời đi. Thần phụ hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải bọn họ sẽ chết, kêu nhiều chờ vài thập niên thượng trăm năm gì đó, hắn kỳ thật đều có thể tiếp thu. Bảo đảm không phải xảy ra chuyện. Lạc Vân thường bất đắc dĩ cười nói, ba, ngươi xem chúng ta hai cái là như vậy ngốc. Sẽ đi chịu chết người sao? Đương nhiên không phải. Hảo đi, chỉ cần các ngươi hảo hảo tồn tại, rời nhà xa một chút chúng ta coi như các ngươi phù thế là đi vì đại nghĩa phục vụ hảo. Ba mẹ sống cái thượng trăm năm vẫn là không có vấn đề, chỉ mong các ngươi trăm năm sau có thể trở nên cũng đủ cường đại đi. Chúng ta sẽ mang theo ba cái hài tử chờ các ngươi về nhà. Trăm năm sau? Lạc vân thường thần sắc vừa động có lẽ trăm năm có thể trở về đâu? Sư tỉ, nếu các ngươi vận khí không quá xấu, đi nơi đó cũng đủ nỗ lực nói, đích xác thực khó khăn ở cái này thời gian lúc sau về nhà. Lạc vân thường trong lòng đại định, tôi cười cũng chân thật vài phần. Hành, ba, chúng ta đây liền ước định hảo, vất vả ngươi cùng mụ mụ chiếu cô ba cái hài tử, ta cùng A thần sẽ nỗ lực tranh thủ trăm năm tả hữu liền về nhà. thân phụ nhìn đến nhà mình con dâu như vậy tự tin bộ ráng trong lòng mạc danh liền yên ổn xuống dưới. Hảo. Chúng ta chờ các ngươi. Đến lúc đó ta cũng sẽ cùng các ngươi mụ mụ nói như vậy. Ấn, ta là tuyệt đối sẽ không bị vận mệnh khuất phục. Ba ba tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ta cái kia nhi tử. Hắn tuy rằng tính tình lạnh một ít, nhưng là bị hắn để ở trong lòng người tuyệt đối là hạnh phúc cái kia. Tin tưởng mấy năm nay ngươi cũng minh bạch hắn tính tình. Đúng vậy, ta thực cảm kích vận mệnh làm chúng ta tương ngộ. Quên biết, cuối cùng còn ở bên nhau. Ba ba. Mù mù cũng thực cái ngươi, ngươi có thể càng rực rỡ một chút, nhiều triệu điểm thời gian làm bạn nàng, công tác là vinh viễn vội không xong. Nhân sinh khổ đoạn, cần quý trọng trước mắt mới là. Thân phụ, bị con dâu khuyên hắn đối lao bà lãng mạn một chút, này tư vị, lừa quẫn. Khu khu, tốt, ba ba minh bạch, chính là mấy năm nay bận rộn chút, ta sẽ chú ý. Ta tin tưởng ba ba cũng là thực ái mụ mụ bất quá vội lên liền dễ dàng quên mất thời gian. Ta cảm thấy mỗi tháng 33 hẳn là ít nhất chịu thời gian bồi mụ mụ cùng nhau xem cái tình lữ điện ảnh gì đó, sau đó mỗi cái tinh cầu bất thời giờ bồi nàng hẹn hò một ngày, bằng không mụ mụ thời gian đều bị người khác chiếm. Ân? Ý gì? Ai chiếm hắn lão bà thời gian? Thân phụ cảm giác được không đúng rồi, vội vàng thu con dâu cấp dự tệ, sau đó lòng nóng như lửa đốt đi làm người điều tra nhà mình thê tử gần nhất động tĩnh. 524 Sắp chia tay đêm trước. Hạ hầu thần đi ra thời điểm rất là bất đắc dĩ xoa bóp kiểu thêm mặt. Lão bà, ngươi như vậy kích thích ba ba tới rời đi hắn lực chú ý sẽ không sợ hắn về sau sinh khi A. Nào có, ta nói nhưng đều là sự thật đâu. Hào đi, liền tính là sự thật, nhưng ngươi thời gian này điểm nói ra thực rõ ràng chính là vì rời đi đối phương lực chú ý. Sự thật cũng chính như hạ hầu thần nói. Thân đợi bố tới còn nhi tử cùng con dâu khả năng phải rời khỏi 100 năm thương cảm. Nhưng bởi vì con dâu như vậy nói mấy câu liền chú ý chính mình lao bà gần nhất bị ai chiếm càng nhiều thời gian. Một điều tra, phát hiện cư nhiên có lao tình địch đi tới hắc diễm tinh du lịch, nhân ra là làm buôn bán, thập phần bắt diện linh lung áp phi, ở thần phụ xem ra chính là thập phần rào hòa tâm hiểm, miệng lươi chân chù cái loại này. Nói cái gì lão bằng hưu ôn chuyện, tấn xuống đất chủ chi nghị. Ai biết là cái gì tâm tư A? Thần phụ quyết định cần thiết lập tức rút ra thời gian tới làm bạn chính mình lao bà, không thể bị người cậy góc tưởng liền tính cậy bất động, cũng không thể nhận nam nhân khác cả ngày ở lao bà trước mặt soát tồn tại cảm. Lao công, thực xin lỗi A lại muốn ngươi đi theo ta xa rời quê hương. Ngốc lao bà, bọn nhỏ đều lớn, không cần chúng ta tâm tâm niệm niệm treo bọn họ, ngươi cũng thấy rồi. Bọn họ thiên phú cùng hiện nay thực lực đều là siêu việt người bình thường. Chúng ta lại cho bọn hắn sáng tạo so tuyệt đại đa số người càng tốt điều kiện cùng hoàn cảnh đi trưởng thành. Bọn họ sẽ trở nên càng ưu tú, không cần ra trưởng nhọc lòng. Ơn, này đó ta đều minh bạch, bất quá ngấm lại trăm năm sau. Mặc dù chúng ta đã trở lại, con cái khả năng đều kết hôn sinh con, bỏ lỡ bọn họ nhân sinh đại sự, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Không quan hệ. Ta sẽ cung đạo ba mẹ đem bọn họ mỗi một kiện nhân sinh đại sự đều quay chụp xuống dưới, đến lúc đó chúng ta có thể xem video tới cảm thụ bọn họ trưởng thành. Và lại, ngươi cũng nói, chúng ta là vì tiêu diệt chủng tộc mà rời đi, với ta thân phận lập trưởng tới nói, này có thể nói là hạng nhất quang vinh vô cùng nhiệm vụ, coi như chúng ta hai vợ chồng cùng đi ngoại tinh cầu chấp hành bí mật nhiệm vụ đi. Hào đi, như vậy an ủi một chút nàng cảm thấy dễ chịu không ít. Quả nhiên nàng cũng là làm ra vẻ, yêu cầu hái nhân làm bạn tại bên người mới có thể cảm thấy đi nơi nào cũng chưa quan hệ. Lao công, có câu nói vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi tại bên người, ta phiêu hướng chỗ nào đều cảm thấy không quan hệ. Chỉ cần có ngươi. Hạ hầu thần thật đúng là không có nghe nàng nói qua như vậy ngọt ngào liêu nhân lời nói, trong lòng nóng lên, liền bước thiết hôn lên nàng ngôi. Cuối cùng kết quả tự nhiên là hai vợ chồng ở trong phòng mấy độ phiên vân phúc vũ. Điên cùng cảm thụ được lẫn nhau yêu say đắm cùng ý lại. Một hồi tình sự sau khi chấm dứt đã là nửa đêm, Lạc Vân thường ảo não đấm đấm đầu, đều tại người Nói không cần còn tới, nhìn xem vài giờ, Ta còn nói muốn cùng nhi tử bọn họ nói chuyện. Chuyện này ta tới nói liền hảo, 10 tuổi đều qua hài tử, Đại nhi tử càng là cùng ta giống nhau cao, Không cần phải ngưỡi như vậy nhọc lòng. Hạ hầu thần hôn hôn nàng khoẻ môi, Săn sóc cho nàng đắp lên tràn, ngoan ngoãn, Ra đi theo bọn họ nói, trở về tiếp tục y no ngươi. Như thế thuần thiên nhiên lái xe, ô đến lạc vân thường cái mặt già kia đều nhịn không được gầm ầm một tiếng nhiễm dạng mây đỏ, cầm miệng. Không được ngươi nói như vậy lời nói. Ơn, ta đây không nói, trở về dùng làm. Ách! Lạc vân thường tưởng đào hố chôn một chôn chính mình, vì cái gì tổng có thể bị này nam nhân hướng kia phương diện quải. Quá không biết xấu hổ, càng già càng ô. Hào đi! Bọn họ đều còn trẻ đâu. Ba bốn tuổi tinh tế người kỳ thật chính là thành niên không bao lâu cái loại này, còn nộn thật sự. Nay Sương, thư phòng tụ tập phụ tử bốn người, mắt to chừng mắt nhỏ một phen lúc sau, hạ hầu thần liền trực tiếp lời ít mà ý nhiều nói ra hắn y tứ. Ba ba y tứ là người muốn cùng mụ mụ rời đi chúng ta 100 năm, thậm chí càng lâu. Lạc hy đầu tiên không chịu nổi hỏi. Hạ hầu thần gật gật đầu, ân. Dự tính là 100 năm hoàn thành cái kia kế hoạch, nhưng thế sự vô thường, ai cũng không thể bảo đảm tuyệt đối không có ngoài ý muốn, cho nên ta chỉ có thể nói cho các ngươi không có ngoài ý muốn chúng ta sẽ ở 100 năm tả hữu về nhà tới cùng các ngươi đoàn tụ. Các ngươi cũng biết các ngươi mụ mụ lo lắng nhất chính là các ngươi ba cái hài tử, cho nên chúng ta không ở nhà thời điểm các ngươi huynh mội ba người cần thiết đồng tâm hiệp lực bảo hộ người trong nhà, phải hảo hảo tồn tại, kiên cường, dũng cảm tồn tại. Chờ chúng ta về nhà. Đến nỗi các ngươi tương lai tưởng làm cái gì chức nghiệp, đó là các ngươi tự do, không cần bởi vì gia tộc mà cố kỵ cái gì. Tham gia quân ngũ vấn đề này, các ngươi đại ca đã quyết định muốn ở quân doanh phát triển, chúng ta tự nhiên hy vọng các ngươi hai cái tiểu nhân có thể tuyển khắc lộ. Hy nhi ngươi dược tề sư thiên phú hảo, vì đại ca ngươi ở chiến trường an nguy, chúng ta cũng là hy vọng ngươi cái kia hảo hảo quý trọng chính mình thiên phú, nhiều hơn nỗ lực. Ơn. Ba ba yên tâm, ta sẽ nỗ lực luyện chế dự tề, tranh thủ sớm ngày giống mụ mụ giống nhau lợi hại, làm lại ca kiên cố nhất hậu thuẫn. Ta sẽ tổ kiến lính đánh thuê đội ngũ, vì bảo hậu người nhà cùng săn giết chủng tộc mà nỗ lực. Lạc Phong nghiêm chẳng nói, hạ hầu thần trấn an nhìn ba cái hài tử, quả nhiên là hắn loại, đều có đảm đương. Biết các ngươi đều có chính mình an bài ta liền an tâm rồi, mấy ngày kế tiếp đẳng ra không tới, bồi mẹ ngươi nàng hảo hảo chơi chơi. Người một nhà du lịch một chút cũng hảo. Tốt, ba ba. Ba cái hài tử tỏ vẻ bọn họ đều có thể tiếp thu chuyện này, tuy rằng luyến tiếp mụ mụ, nhưng mụ mụ sẽ trở về là được. Bọn họ khẳng định bảo hộ hảo bọn họ ra. Đến nỗi ba ba. Ba cái hài tử tỏ vẻ, vốn dĩ ba ba liền hàng năm không ở nhà người, bọn họ đã thói quen. Kết quả là, kế tiếp một đoạn thời gian, Lạc Vân thường bọn họ người một nhà đều đoàn tụ ở bên nhau. Hảo hào đi du lịch hưởng thụ một phen. Người một nhà đi băng tuyết bao trùm mỗi tinh cầu tuyết sơn chất tuyết, đi phao suối nước nóng, phụ tử chi gian, mẫu tử chi gian giao lưu đều thập phần chặt chẽ. Vì phân biệt trước giảm bất một ít tiêm đuối, mọi người đều ở tận khả năng đem chính mình đối người nhà quan tâm biểu đạt ra tới. Lạc Vân thường cảm thấy nhân sinh như vậy thật sự thực viên mãn.